Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh, chương 311, cấp như tinh hoa 2, Lăng Thiên sùng mình kinh hãi. Cái này thực sự là quá áp độc, cho dù là do mình bố trí, tin rằng cũng chỉ được vậy mà thôi. Mà bắt ngụy ngoại trừ đại quân 20 vạn người ở chính diện ra ra Còn giúp hết binh lực toàn quốc. Bí mật điều đến thêm một đại quân với 20 vạn người nữa để tiến hành mai phục. Và còn liên hệ với Tây Hàn, sai bọn họ xuất binh 10 vạn theo tín hiệu mà từ bên hung giáp kích. Sau đó ca ca của ta sẽ xuất lính hơn hai chục cao thủ của Thủy ra. Chỉ huy 40 vạn quân của Bắc Ngủi bao vây tiếu trừ 10 vạn nhân mã của Lăng Khiếu. Không cho một binh một tốt nào có thể quay về Thừa Thiên. Mẹ kiếp! Lăng Thiên phấn nộ chửi bậy một câu Các ngươi thật là quá độc áp Thủy Thiên ngu mặt đỏ lên biên bao Hai quân giao chiến phải dùng tất cả mọi thủ đoạn Ngươi muốn nói là ai vì chủ nấy Ta không nên trách ngươi phải không Lăng Thiên ngắt lời trong giọng nói đầy vẻ trào phúng Các ngươi nào có ai vì chủ nấy gì đâu Chỉ chẳng qua là một đám người tự đại ngông cùng Giá tâm hừng hực mà thôi đừng có nói ra những lý do quang minh chính đại đó nữa. Những lý do này ta còn có nhiều hơn các ngươi nhiều. Thủy Thiên Ngưu chừng mắt nhìn hắn tức giận nói: sau khi diệt được lăng, Phụ thân của ngươi, các cao thủ của thủy gia sẽ lập tức chạy về thừa thiên, liên hợp với dương gia và hoàng gia nhất cử tiêu diệt toàn bộ lăng gia. Sau đó ba nước liên hợp cùng nhau xuất binh xưng bá thiên hạ. Đây là toàn bộ kế hoạch lăng công tử hài lòng rồi chứ? Chưa. Sát khí cả người lăng thiên bốc lên, hai mặt đỏ rực trình độ độc áp của kế hoạch này vượt xa dự đoán của hắn. Tuy rằng sớm đã đoán ra rằng cái bẫy này rất lớn. Nhưng lăng thiên thủy trung vẫn cho rằng. Mình ở phương Bắc Kinh doanh nhiều năm. Tùy thời đều có thể điều ra một cố binh lực mạnh mẽ để trợ giúp lăng khiếu. Nhưng căn bản không ngờ rằng tình huống lại át liệt tới mức này Càng ngàn vạn lần không ngờ rằng bên trong còn có cả Tây Hàn nhúng tay vào Dưới tình cảnh trong ứng ngoại hợp Nội ua ngoại hoạn Lăng thiên gần như có thể đoán được Chỉ cần một khi kế hoạch này được bắt đầu Phụ thân của mình không có tới một thành khả năng có thể sống sót Điều này khiến cho hắn không sao bình tĩnh được Mai phục của các ngươi ở chỗ nào Vị trí cụ thể và bình lực được sắp xếp như thế nào? Tướng lính lánh quân là những ai? Liên hệ giữa họ như thế nào? Bộ mặt anh Tuấn của Lăng Thiên trở nên vặn vẹo cả người phát ra sát khí cường liệt. Ngay cả tiên thiên cao thủ như Thủy Thiên Nhu cũng cơ hồ không thể thở nổi. Túng lấy cổ áo của Thủy Thiên Nhu trong mắt Lăng Thiên lói lên vẻ điên cuồng và phấn hận, nói mau. Lăng thiên lao ra khỏi thạch thất như gió lúc bên ngoài lập tức vang lên tiếng kèn lanh lành Mệnh lệnh bảo liệt của lăng thiên từng cách từng cách được đưa ra giống như sét đánh không ngừng lập lòi Thủy thiên Nhu không để ý tới tiểu điệp mặt đầy kinh khỉ đang lao tới cạnh mình Một tay ôm lấy hết hầu vừa bị lăng thiên làm đau To dữ rồi mấy tiếng Rồi đột nhiên lẩm bẩm Hy vọng ngươi vẫn đến kịp Trong mắt không ngờ lại lộ ra vẻ khẩn cầu. Vào lúc này, Thủy Thiên Nhu dường như đã quên mất thân phận của mình. Cũng quên luôn cả âm mưu to lớn mà nàng ta cũng đóng góp một phần. Trong lòng nàng, không ngờ đang toàn tâm toàn ý hy vọng Lăng Thiên có thể cứu thời cứu về phụ thân của hắn. Chỉ bởi vì Thủy Thiên Nhu biết rằng nếu Lăng khiếu thực sự chiến tử tại xa trường, Lăng Thiên tất nhiên sẽ hận mình suốt đời. Cho dù giữa hai người không có bất kỳ khả năng nào Thế nhưng Thủy Thiên Nhu hiện tại vẫn không hy vọng Lăng Thiên sẽ hận mình suốt đời Tiểu công chúa, người nói lúc này hắn đi liệu có kịp không? Thực lực giữa song phương Trinh lệch nhiều như vậy, liệu có nguy hiểm gì không? Điệp Nhi cẩn thận nhìn sắc mặt của Thủy Thiên Nhu hỏi Nha đầu kia này thông tuệ Từ nhỏ đã theo Thủy Thiên Nhu Đương nhiên có thể hiểu được tâm tình đang chuyển biến của Thủy Thiên Nhu. Cho nên trong lòng cũng lo lắng theo. Giọng nói của Thủy Thiên Nhu có chút buồn, nói. Ta nghĩ chắc là không đâu. Nhất định sẽ không đâu. Nói thế nào đi chăng nữa, lăng. Đại tướng quân trong tay cũng có bảy vạn đại quân tinh nhuội Tất cả những người này đều là tư hệ bộ đội của hắn, lực chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Binh lực Bắc Ngụy Tuy Đông. Nhưng dấu sao vẫn có một nửa là mới chiêu mộ. Nếu muốn một phát nuốt gọn bảy vạn nhân mã. Tin rằng không phải là chuyện dễ dàng. Còn nói tới tên gia hỏa đó. Căn bản không cần phải vì hắn mà lo lắng. Có thời gian lo lắng cho hắn. Không bằng lo lắng cho địch nhân của hắn đi. Có điều chắc là vẫn kịp thôi. Bởi vì ca ca còn có một sự tính toán. Mắt Thủy Thiên Nhu lóe sáng. Nhớ tới lúc đó mình từng kịch liệt phản đối tính toán này của ca ca thậm chí suýt chút nữa còn suốt thủ đánh nhau Nhưng hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy cực kỳ may mắn May mà ca ca không vì bị mình phản đối mà thay đổi chủ ý Nếu không, tiểu công chúa, người Có phải là đã thực lòng yêu lăng thiên rồi không, sao khẩu khí của người Điệp nhi rụt rè hỏi Hờ, hắn khiến ta phải nhục nhã như vậy, ta mà yêu hắn ác Nằm mơ, ngươi đừng có nói linh tinh tự làm sơ bẩn mồm miệng của mình Thủy Thiên Nhu mạnh miệng nói Thế nhưng trước đây người thường gọi lăng khiếu là đồ con lừa Hôm nay đột nhiên lại biến thành lăng Đại tướng quân không phải là yêu cây yêu cả cảnh rồi sao Điệp Nhi học theo khẩu khí của Thủy Thiên Nhu nói Ngươi, con nhà đầu khốn khiếp ngươi Thủy Thiên Nhu mặt lập tức đỏ lên, giả vờ nhéo Điệp Nhi, Điệp Nhi cười khánh khách lắc mình né tránh. Đột nhiên Thủy Thiên Nhu bụng đầy tâm sự lại trầm xuống, nói. Con người Lăng Thiên cao thâm mạc chắc tuyệt không đơn giản. Điệp Nhi, gia tộc lần này làm ra quyết định đó, chẳng khác nào tạo cho mình một đại địch cực mạnh. Nội tình của Lăng Thiên chỉ cần từ cách biệt viện của Lăng Phủ này là biết được. Cho dù so với thế lực bên ngoài của Ngọc Gia cũng chẳng kém bao nhiêu Tuyệt đối không kém bất kỳ một đại thế ra đương thế nào Lúc trước chúng ta đã đoán sai thực lực của Lăng Gia cho nên mới có tính toán đó Hiện tại, nếu lần này thực sự giết được phụ thân của hắn Cờ oán giữa hai nhà sẽ vĩnh viễn không thể hóa giải được Lúc đó sẽ không chết không thôi Với Tây cường đại của Lăng Gia mà luận Thủy gia của chúng ta sẽ phải đồng thời đối mặt với hai đại cửu gia là Ngọc gia, Lăng gia. Lúc đó sẽ phải hai mặt thù địch, hơn nữa đều là hai kẻ có thực lực cường đại. Vạn nhất Lăng thiên thực sự liên hợp với Ngọc gia chung sức đối phó Thủy gia, chúng ta sẽ khó mà chống nổi. Khi đó, vận xui của gia tộc sẽ chân chính ở tới. Cho nên, bất kể là từ góc độ sinh tồn của gia tộc hay là tranh bá thiên hạ, chúng ta đều phải lung lạc Lăng thiên. Chỉ tiếc, hiện tại đã hơi chậm rồi Điệp Nhi không hiểu, nói Lăng Thiên và Ngọc Gia sao có khả năng liên thủ Tiểu công chúa, lúc ở trong hắc tùng lâm Lăng Thiên không phải đã không chút lưu tình giết chết hai vị cao thủ cấp trưởng lão của Ngọc Gia sao Đây chính là thâm cửu đại hận đó, chẳng lẽ vẫn có thể hóa giải được sao Thủy Thiên Nhu cười khổ một tiếng, nói Chuyện giết chết trưởng lão của Ngọc Gia, ngoại trừ hai người chúng ta ra, không còn ai biết việc này. Ngọc Gia sao có thể biết là do Lăng Thiên giết? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Lăng Thiên còn có thể thả chúng ta ra ngoài để tuyên dương cho hắn sao? Hơn nữa, Lăng Thiên và Ngọc Băng nhăn tình ý sâu đậm quan hệ với Ngọc Gia cũng cực kỳ sâu sắc. Trước mắt sở dĩ chưa liên hợp, ta đoán rằng là do Lăng Thiên không muốn phải ở dưới chứng người khác mà thôi. Nhưng nếu một khi chúng ta ép hắn, hắn phải liên thủ với Ngọc Gia đương nhiên là sự lựa chọn duy nhất. Sao mà không thể chứ? Ngược lại phải nói là rất có khả năng mới đúng. Cho dù Ngọc Gia sau này biết chân tướng về việc hai đại trưởng lão bị giết. Gia chủ Ngọc Mãn lâu của Ngọc Gia là một kiêu hùng đương thí. Với tính cách của hắn, cho dù chuyện này được vạch trần, căn cứ vào quan hệ lợi ích. Cũng tuyệt đối sẽ không trở thành cựu địch sinh tử với Lăng Thiên. Hắn thậm chí còn rất có khả năng là không truy cứu việc này để đổi lấy tình hữu nhị với Lăng Thiên. Trừ phi đến khi trong thiên hạ này không có sự tồn tại của thiên phong chi thủy thì may ra hắn mới truy cứu Lăng Thiên. Nhưng khi chúng ta vẫn còn tồn tại, Ngọc gia tuyệt đối sẽ không muốn trở thành địch nhân của một cao thủ như Lăng Thiên đâu. huống chi còn có một tầng quan hệ của Ngọc băng nhan trong đó nữa. Ai... nói tới câu sau cùng thủy thiên nhu thở dài dáng vẻ chán nản điệp nhi trầm tư một hồi sau đó nói là gia tộc của chúng ta lúc trước đã quá xem nhẹ lăng thiên ư đâu chỉ là xem nhẹ thôi đâu thủy thiên nhu có chút khóc không ra nước mắt quả thực là đã coi một con mãnh hổ thành một con thỏ nếu không bị phản phệ thì mới là lạ đó cũng tại không thể phát hiện ra chỗ kỳ lạ cho nên mới có đại họa ngày hôm nay Trước mắt chỉ hy vọng huyến ca còn chưa giết được lăng đại tướng quân thôi. Nếu không không những huyến ca gặp nguy, ta gặp nguy, mà cả thủy gia cũng gặp nguy đó. Loại người này, loại thực lực này, nếu như không nắm chắc có thể nhất cử tiêu diệt. Biện pháp tốt nhất chỉ có vỗ về, sau đó từ từ mà diệt. Thủy Thiên Nhu nói, mà hiện tại, nếu một khi và lăng thiên và ngọc gia chính thức có quan hệ thông gia. Thủy ra chúng ta nếu đặt tội với hắn, e rằng hạn kỳ gia tộc bị diệt vong còn cách không xa đâu. Cho nên công chúa mới định, hy sinh bản thân mình. Trong lòng nói của Điệp Nhi rõ ràng mang theo ý trêu vẹo, cũng không thể coi là hy sinh. Rất bất ngờ Thủy Thiên Nhu lại không hề phản bác nói, có lẽ là một loại vận khí mới đúng. Lăng thiên có thể nói là người duy nhất từ cổ trí kim mà khiến ta phải tâm phục khẩu phục về cả văn lẫn võ Hơn nữa hắn còn có mưu kế thâm sâu Tâm tư cẩn mật Thủ đoạn làm việc luôn trực tiếp và hữu hiệu Khiến ai cũng phải không rét mà run Nhưng lại rất được lòng người Khiến người ta khó sinh lòng oán hận mà chỉ biết bội phục Thực sự là một nhân tài khó kiếm Hơn nữa Ta đối với hắn cũng không phải là không có hào cảm. Ta tuy luôn tự thị thâm cao. Nhưng nếu được gả cho hắn thì cũng không phải là chuyện nhục nhã gì. Hơn nữa còn có thể thuần thế mà đà kích ngọc ra. Chuyện này là một chuyện nhất cử số đắc. Thủy Thiên Nhu nói tới chuyện trung thân đại sự của mình. Hai mắt mơ hồ hiện lên vẻ xấu hổ. Nhưng vẫn nói ra rất thoải mái. Tiểu công chúa... Sự nhục nhã mà hai ngày trước hắn đã làm với người Người không ngờ thực sự Bỏ qua ư Điệp Nhi kinh ngạc mở to hai mắt Hận hắn ư Vì sao phải hận Thủy Thiên Nhu cười nhạt Điệp Nhi Ta vừa nói rồi đó thôi Đúng như những gì hắn nói Đứng ở lập trường của ta Chuyện ta làm đương nhiên không có gì sai trái cả Nhưng đứng ở lập trường của hắn Chuyện hắn làm đối với chúng ta rất ti bị vô sỉ Nhưng đồng thời cũng vô cùng chính xác Giấu sao đi nữa Cũng là chúng ta muốn mưu hại phụ thân của hắn Hại hắn Thậm chí muốn tiêu diệt cả lăng ra Hắn muốn có được tin tức từ chỗ ta một cách nhanh chóng nhất để cứu phụ thân của hắn Thủ đoạn tất nhiên phải thật đê hèn rồi Mà thế cũng đâu phải coi là quá đáng Giấu sao thì hắn cũng vẫn chỉ là nói mà thôi nếu đổi lại ta là hắn ta cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này bởi vì nó có hiệu quả trực tiếp nhất thử hỏi nếu như hắn định từ trong miệng ta moi ra tin tức mơ à dơm U quy quy nơ gơm thủ đoạn mềm mỏng ta e rằng ít nhất cũng có thể kéo dài ba bốn ngày tới lúc đó Hắn ngay cả thi thể của phụ thân hắn cũng tìm không thấy. Nói gì đến cứu sống. Thủy Thiên Nhu ngẩng đầu lên thấp giọng nói. Cho nên cách làm mà hắn lựa chọn mới là chính xác nhất. Đối phó với Thủy Thiên Nhu ta, e rằng cũng chỉ có dùng cách đó mới có hiệu quả. Còn nghiêm hình tra tấn chỉ là chuyện nực cười mà thôi. Tuy ta biết hắn hắn nói vậy chỉ là muốn dọa ta, nhưng là một nữ nhân ta vẫn không dám mạo hiểu, dọa người. Điệp Nhi mở trợn tròn đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nói, người nói là, Thủy Thiên Nhu mỉm cười. Nếu như hắn thực sự không mắng lăng thần, cũng không đá cho đại hán đó một cước, ta còn không nhìn ra là hắn đang dọa ta. Nhưng đặc biệt là một cước đó của hắn, ta liền biết ngay là hắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Thủy Thiên Nhu thản nhiên nói, một người từ nhỏ đã luôn ẩn nhẫn, Sao có thể hỉ nộ ra mặt như vậy Đáng tiếc ta cho dù biết rất rõ ràng Nhưng không dám đánh cuộc Chỉ bởi vì ta là nữ nhân Mà điểm này thì nữ nhân Thủy Trung Vẫn không kiên nhẫn được bằng nam nhân Lúc trước ta không nguyện ý thừa nhận Nhưng hiện tại thì không thể không thừa nhận Điệp nhi kinh ngạc há hốt miệng Nhất thời cảm thấy tiểu công chúa nhà mình Và lăng thiên quả thực đều là quái vật Không ngờ lại có thể suy nghĩ sâu xa như vậy Có thể dùng ngư khí bình hòa để nhắc lại những chuyện lúc trước Đây còn là người ư Thủy Thiên Nhu vẻ mặt hờ hững nói Trong loạn thế này không thể dùng tốt xấu đúng sai để đánh giá một người Thủ đoạn làm việc cũng vậy Chỉ có thể dùng thành bại cuối cùng để luận về anh hùng Bất kể là ai Mỗi người đều có lập trường của riêng mình Cho nên Thủy Thiên Nhu kết luận Trên thế giới này kỳ thực căn bản là không có cái gì gọi là người tốt, người xấu Bất kỳ ai cũng đều là người tốt và cũng là người xấu Đã tham dự vào vũng nước đục thì không ai có quyền trách ai cả Nếu Lăng Thiên có thể nghe thấy những câu nói này của Thủy Thiên Nhu khẳng định sẽ vỗ tay tán thưởng Thế nhưng Lăng Thiên rõ ràng là không được thoải mái như vậy Trong lòng hắn đang nóng như có lửa đốt Từ lúc có được tin tức từ trong miệng của Thủy Thiên Nhu tinh thần của Lăng Thiên sụp đầu ngay tại đương trường. âm mưu được bố trí nghiêm binh lực lại cách xa nhau, mai phục tầng tầng như vậy. Chỉ cần là kế hoạch được bắt đầu, Lăng khiếu chắc chắn sẽ cổ tử nhất sinh. Lăng Thiên hiện tại chỉ có thể hy vọng rằng phụ thân của mình có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Bọn bốn người Lăng thập cẩu mà mình phải đi có thể tận lực bảo hộ cho phụ thân mình không bị thương tổn. hết khả năng để tranh thủ một đoạn thời gian cho mình. Chuyện không thể chậm chế Khi tập kết đại quân ở biệt viện, mệnh lệnh của Lăng Thiên được phát ra liên tiếp như pháo liên châu. Lăng thần mùi dẫn theo Lăng Lôi và Lăng Điện ở lại trấn thủ Thừa Thiên. tỏa trấn lăng ra, dẫn 2000 binh mã của biệt viện tới, một khi có gì đông gì, bất kể là ai cũng giết chết không tha. Ngoài ra, dùng tốc độ nhanh nhất để thông chi cho các lộ nhân mã ở tây bắc không tiếc bất kỳ giá nào nhanh chóng chạy tới chiến trường để tiếp ứng lập tức xuất phát vâng phùng mặt ngươi và vương hàn tập kết một vạn binh mã 5.000 binh mã tinh nhuệ lập tức xuất phát dọc đường nếu có bất kỳ ai ngăn cản cứ giết chết không tha Không để cho bất cứ kẻ nào cầm chân trực tiếp xông thẳng tới chiến trường, dùng độ nhanh nhất để tới đó tiếp ứng. Rõ, lăng lục, lăng thất, lăng bát, lăng cửu Có, bốn người các ngươi nhanh chóng liên hệ với các thế lực ở bên dưới. Chỉ cần là ở gần chiến cục. Cho dù chỉ có một người, cũng phải tham chiến. Tất cả những tin tức có được tùy thời đều phải cấp báo cho ta. Rõ, lăng kiếm, lăng chỉ, lăng phong, lăng vân. có bốn người các ngươi theo ta lập tức xuất phát trang bị đơn giản dùng tốc độ nhanh nhất lập tức đi tới yến quận lăng thần ti cho mã trường tây bắc lập tức tập trung tới con đường mà ta phải đi qua chuẩn bị năm thước chiến mã tốt nhất cho ta đợi ta ở đó một cao thủ tuyệt đỉnh bốn đại sát thần đương thời chương 312 chiến cuộc bắt đầu Chiến cuộc không thể tránh khỏi ở phương Bắc cuối cùng cũng triển khai một trận chiến đầy máu tanh như lửa bỏng dầu sôi. Binh mã Bắc ngụy tràn lên như áp lang, tất cả cung tiến thủ trong quân trận Thừa Thiên đều gần như có phản ứng ngay lập tức. Bảy vạn binh lực mà lần này lăng khiếu suốt lính là tử đệ binh thanh danh xứng với thực lực. Cũng là quân tinh nhuệ nhất của Thừa Thiên. Tố chất của binh sĩ cao tuyệt, ít ra cũng đều là hạng nhất. Với biểu hiện của cung tiến thủ mà luận cũng đã rất hiếm có rồi Cung tiến thủ nhanh chóng hình thành ba chục Nhóm cung thủ đầu tiên quỳ một gối xuống Hình thành xạ kích thấp Cung thủ ở hàng thứ hai thân hình thẳng như bút Cầm thẳng trường cung Nhắm bắn thẳng Cung thủ ở hàng cuối thì đưa mũi tên lên cao Dùng quý đạo đường ra Ra Bôn bắn vào địch nhân Ba nhóm điều chỉnh rõ ràng Phần ai làm việc nấy Không chút hoảng loạn. Vù vù vù vù. Tên bay như châu chấu nhất thời tràn ngập đại bộ phân không gian của chiến trường. Đồng thời bắn ra bốn phương tám hướng như phô thiên cách địa. Cả bầu trời phía trên chiến trường không ngờ lại trở nên tối sầm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Vô số binh sĩ của Bắc Ngụy trúng Tên ngã xuống ngựa. Tiếp theo bị người ngựa phía sau lao lên giấm đạp cho biến thành thịt nát. Nhưng binh sĩ ở phía sau vẫn dũng cảm quên mình rụt ngựa sông lên Thế công này không ngờ toàn bộ đều là thế công kỵ binh Chính là muốn nhất cử đánh tan quân trần của Lăng Khiếu Chỉ sau một lượt tên kỷ binh Bắc Ngụy đã hoạt chết hoạt bị thương không dưới ngàn người Tốc độ của ngựa tuy nhanh Nhưng mưa tên lại dày đặc Nhân số của kỵ binh Bắc Ngụy tuy đông nhưng nhất thời không thể tiếp ngụy thừa bình mắt thấy kỵ binh tinh nhẹ mà mình khổ tâm bồi dưỡng trong khoảng thời gian chưa tới một chén trà đã tổn thất gần một nửa trong lòng đau đớn vô cùng có lòng muốn đổi cho đội ngũ khác tiến công thanh niên họ thủy nhích mép nói ngụy huyên đang đau lòng ư ngụy thừa bình không dám đắc tội với thanh niên này hòa hoãn nói thủy huyên quân lực của quân ta hơn xa lăng khiếu Hà tất phải tiêu hao quân lực kỷ binh như vậy. Khó tránh khỏi tổn thất quá lớn. Thanh niên họ thủy lạnh lùng cười. Cách này gọi là người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Trên chiến trận không được có lòng dạ đàn bà. Quân lực của Lăng Khiếu tuy chỉ có bài vạn. Nhưng đều là kinh binh đương thế. Nếu không thể giải quyết một cách nhanh nhất. Úc sẽ rơi vào trong cuộc diện rằng co. Thời gian mà bị kéo dài ước sẽ có biến cố phát sinh. Đêm dài lắm mộng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, Lăng quân lần này hành quân rất gấp. Trang bị nặng nề đều bị giảm bớt. Chỉ cần chịu chút thương vong. Sau đó tất nhiên có thể đánh giáp lá cả. Lúc đó, Lăng quân liệu còn có thể làm được gì? Ngụy thừa bình tuy sót ruột. Nhưng cảm thấy những gì mà thanh niên họ thủy nói đều có lý. Cho nên chỉ đành tập trung quan chiến. Tình thể quả nhiên giống với những gì mà thanh niên họ Thủy đã dự đoán. Sau khi kỷ binh Bắc Ngụy lại nỗ lực trả giá 500 thương phong. Cử ly giữa hai bên cuối cùng cũng được rút ngắn hơn nhiều. Cung tiến thủ lại bắn ra hai đợt tên nữa thì kỵ binh của Bắc Ngụy đã tới trước mặt. Dưới ánh dương còn sót lại có thể nhìn rõ mỗi một khuôn mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn khủng bố. Lăng khiếu cũng không chút hoang mang. hung hăng phất cờ đỏ trong tay, từ trong quân của thừa thiên vô số cọc gỗ to chắc được ném ra, rơi vào khoảng trống cách quân trận của thừa thiên bảy tám trường. mặt đất lồn ngổn đầy cọc gỗ, có dài có ngắn, có to có nhỏ, có ngang có thẳng. tuy chỉ là không gian bảy tám trường, nhưng đã hình thành một địa phận giới tuyển giữa sinh và tử. kỵ binh bắc ngụy xông lên như gió lúc, vừa bị mưa tên không thể tránh khỏi áp chế. hiện tại đã gần trong gang tấc, đang định đòi lại nợ thì dị biên đột nhiên phát sinh, căn bản không kịp phản ứng, chỉ biết đâm đầu vào. rất nhiều kỵ binh lập tức kéo cương ngựa, chiến mã nhao nhao ngã sập, kỵ binh trên lưng ngựa không kịp đề phòng, hoàn toàn không có dư địa để ứng biến, ai ai cũng ngã lộn nhào xuống đất. kỵ binh phía sau vừa hay đang lao đến với tốc độ điên cuồng. sao có thể dừng lại kịp lập tức đâm vào người ở phía trước trong nhất thời người bay ngựa ngã ngã ngựa chưa chắc đã chết nhưng mã đội ở phía sau lại rầm rầm lao tới người ngã ngựa đạp sao còn có thể giữ được mạng người vừa ngã xuống chỉ trong mấy cách hô hấp liền bị ngựa đạp cho nát người tràng diện vô cùng thê thảm cung tiến thủ trong quân thừa thiên đứng dậy tên như mưa hè tiến hành đồ sát không chút lưu tình với những người đã không còn năng lực kháng cự. bốn phương tám hướng tiếng gào thét xung trời vang lên, trong quân bắc ngụy tiếng kèn rút lôi cuối cùng cũng vang lên. ngụy thừa bình rốt cuộc không thể chịu nổi tổn thất của kỵ binh tinh nhuệ quyết tâm ra mệnh lệnh lui quân. thanh niên họ thủy đó mặt trầm như nước im lặng không nói gì, cho tới khi kỵ binh bắc ngụy ở phái sau vất vả lắm mới dìm được ngựa. trước quân trận của Thừa Thiên. Trong không gian chưa tới 10 trượng đất là một thảm trạng giống như địa ngục. Rất nhiều binh sĩ Bắc Ngụy chúc tên nhưng chưa chết ngay đang thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Gào thét thê thảm. Trên mặt đất khô cằn. Máu đã chảy thành những con suối nhỏ. Ngựa bị chết chất cao như núi nhỏ. Ngay cả thi thể của binh sĩ Bắc Ngụy cũng đã vô tình hình thành một tấm chắn thiên nhiên giữa hai quân Thừa Thiên và Bắc Ngụy. Đợt tiến công này kỵ binh tinh nhuệ của bắc ngụy thương vong hơn 6.000 Bên phía thừa thiên chỉ có mấy trăm người bị thương nhẹ Chết trận không qua mấy chục người Có thể nói là Lăng Khiếu đã đại thắng một trận Đại soái Một gã thiên tướng mặt không chút biểu tình Nhìn về tình hình chiến đấu ở tiền phương Miệng nói với Lăng Khiếu Lần đầu tiếp xúc tuy rằng giành được thắng lợi Nhưng địch nhiều hơn chúng ta gấp 5 lần Nếu lại tứ diện hợp vây Tình thế sẽ rất hung hiểm Chúng ta cần phải nhanh chóng đột vây Không vội Lăng khiếu nhìn binh sĩ Bắc Ngụy đang rút lui như Thủy Triều Lắc đầu nói Hiện tại mới chỉ là đợt tiến công đầu tiên của Bắc Ngụy. Binh lực của bọn chúng rút ruột được phân bố như thế nào còn chưa rõ Cứ đợi một lát đã Đạt viễn Bắc Ngụy biết quân ta đã nghiêm trần chờ đợi Không ngờ vẫn suốt động kỵ binh đánh trận đầu Chuyện này hình không được bình thường. Thiên tướng đó tên là Khổng Đạt Viễn. Theo Lăng Khiếu chinh chiến đã mười năm. chí súng song toàn. Chính là cánh tay đắc lực của Lăng Khiếu. Hắn nhíu mày, nói. Không sai, việc này rất không bình thường. Chiến trận trước mắt. Phương pháp tốt nhất để đánh quân ta chính là cho bộ binh từ từ đẩy mạnh. Cung tiến thủ. mưu thủ công kích say đặt phía trước. Máy bắn đá công đánh cử ly xa. Quân ta lần này bị ba tên cầu tặc giám quân suối bảy. Toàn quân đều mang trang bị hành quân gấp. Thiếu hụt quân trọng vật tư. Tên mà binh sĩ mang theo cũng có hạn. Chỉ cần sau khi cung tiến trong cơn bị tiêu hao phần lớn. Dùng bộ binh từ bốn mặt tiếp tục đột vây hợp kích. Sau cùng mới xuất động kỷ binh tinh nhuệ. Dĩ giật đãi lao. Dùng thế lôi đình vạn quân nhất cử tiêu diệt quân ta Phương pháp này là chính đạo Đây cũng là quân sự thường thức cơ bản nhất Nhưng đối phương lại không dùng Ngược lại còn ngu ngốc dùng kỵ binh để xung trận Thực sự khiến cho mọi người khó hiểu Thuộc hạ cho rằng Người thống soái có thể làm ra quyết định này Có hai loại khả năng Lăng khiếu hỏi Hai loại khả năng nào Khổng đạc viễn nói Khả năng thứ nhất là thống soái của Bắc Ngụy hiện tại không giỏi thống binh. Lại tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng cho nên mới phạm phải đại kỵ của binh ra như vậy. Dẫn tới kỵ binh tinh nơi hơn u e bị tổn thất thảm trọng. Cách này không có khả năng. Một gã thiên tướng ở bên cạnh mắt lời, "Phản bác, thống soái của 40 vạn đại quân há có thể không giỏi thống binh?" Nếu thực sự không giỏi thống binh sao có thể thiết lập ra cái bấy mai phục chặt chẽ như vậy? Ta cảm thấy trong đây chắc chắn còn có dụng ý khác. khổng Đạt Viễn gật đầu, nói. Khả năng thứ hai chính là viện quân của ta có thể đã trên đường tới đây. Đối phương muốn tốt chiến tốt thắng cho nên mới có sai lầm này. Một tướng quân trung niên bước tới. Chính là tên tướng quân đã đánh cuộc với Lăng Nhị Thập. Tên là Lý Hướng Đông. Chỉ nghe hắn nói, khả năng này cũng không lớn. Song phương đã quyết tâm muốn hại chết chúng ta ở thừa thiên liệu còn ai có thể phái viện quân giúp chúng ta. huống chi, hệ bộ đội của tướng quân lần này đã xuất ra hết rồi, nào còn có hậu viện gì đâu. Cho dù có người nhận được tin tức mà tới cứu viện, ít cũng sẽ bị ba vạn đại quân của ba tên tạp chúng đó ngăn cản. Theo ý ta, chắc đám vương bát đàn bắc ngụy này có âm mưu khác. Mọi người nhao nhao gật đầu Thân phận của Lăng Thập Cửu chính là thiếp thân thân về của Lăng Khiếu Hoàn cảnh ở đây vốn không tới lượt hắn lên tiếng Nhưng dưới sự tình khẩn cấp Hắn cũng không nghĩ nhiều Lớn tiếng nói Ai nói chúng ta không có viện binh Viện binh của công tử nhà ta lập tức sẽ tới Những tên vương bát đàn bắc ngụy này trong mắt của công tử ta chẳng qua là một gà đất chó sơm mà thôi Lời này vừa nói ra, mọi người quay sang nhìn nhau ngơ ngác. Những người này mấy tháng nay sống trong chiến trường. Ngoại trừ những tin tức liên quan tới chiến tranh ra. Những tin tức khác có thể nói là hoàn toàn bế tắc. Đâu biết được lăng thiên hoành không quật khởi. uy chấn thiên hạ. Trong ấn tượng của mọi người hắn vẫn chỉ là một tên hoàn khố tử để có một không hay. Tối đa cũng chỉ là một tên hoàn khố tử để công phu không tồi mà thôi. Nằm ngoài dữ liệu của mọi người, Lăng Khiếu không ngờ cũng gật đầu nói Không sai, tin rằng Thiên Nhi nhất định sẽ dẫn quân tới đây Cho nên, trước khi nó tới, chúng ta phải tìm một địa phương vững chắc để cố thủ Tận sức kéo dài thời gian kiên trì cho tới khi viện binh tới cái chúng ta thiếu hiện tại chính là thời gian kéo dài thời gian được càng lâu Thế cục sẽ càng có lợi Trúc tướng trong lòng đã có định kiến với Lăng Thiên Mặc dù có lăng khiếu chứng thực, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút nửa ngờ nửa tin. Nhưng vẫn đồng thanh dạ một tiếng. Khổng Đạt Viễn nói, tin rằng lúc địch nhân công kích một đợt nữa, sẽ bảo lộ ý đồ công kích chân chính của bọn chúng. Và T.U.V.Q.Q cơ tiếp vây khốn quân ta, đó chính là biện pháp tầm thường nhất. Cho dù quân lực của Bắc Nguyễn hơn chúng ta gấp bội, nhưng thực lực của quân tinh nhuệ lại kém xa. Nếu muốn diệt hết quân ta, trước mặt quân lực của Bắc Ngụy ít nhất cũng phải tổn hao hơn nửa. Tin rằng tổn thận này người chủ sự của Bắc Ngụy tất nhiên không muốn gánh chịu, cũng chưa chắc đã có thể chịu nổi. Do đó Mạc Tướng đoán rằng, Bắc Ngụy tất nhiên sẽ dùng chiến thuật vây ba thả một, buông bỏ một chỗ khuyết, thả cho quân ta đào sinh, hóa giải sĩ khí của quân ta, sau đó đuổi theo truy kích. Mới là chính đạo Hơn nữa con đường mà chúng buông bỏ nhất định còn có mai phục khác Lý Hướng Đông nói Chỉ cần là tướng lính trải qua vài trận Ai mà không biết điều đó Khổng Đạc Viễn mỉm cười Nói Ý chí cầu sinh của con người chính là kỳ quái như vậy Biết rõ địa phương mà mình tưởng là sinh lộ đó có bấy dập Nhưng cũng sẽ vì ham sinh cơ nhất thời mà tiến vào Nếu chúng ta làm ngược lại điều này có lẽ mới là sinh cơ chân chính Nếu chúng ta từ phương hướng ngược lại Cũng là phương hướng quân lực của địch nhân mạnh nhất mà đột vây Liều mạng quyết chiến Nếu có thể thoát được trọng vây Đó mới là sinh lộ chân chính Cũng chính là nếu bọn chúng để hở mặt Bắc Chúng ta sẽ đột vây mặt Nam Nếu bọn chúng để hở mặt Đông Chúng ta sẽ đột vây mặt Tây Nói xong liền đắc ý cười một tiếng Rồi mới nói tiêm Cứ như vậy chắc chắn có thể xuất kỳ bất ý Nguy hiểm cũng sẽ được giảm xuống thấp nhất Tuy đột vây từ phương hướng ngược lại Cách mà chúng ta phải đối diện đương nhiên là mặt có quân lực mạnh nhất Nhưng địch nhân đã dùng chiến thuật vây ba bỏ một Khẳng định là từ lúc bắt đầu cuộc chiến đã không có ý liều mạng Hơn nữa ba mặt cùng tiến Binh lực khó tránh khỏi phân tán Quân lực của quân ta chiếm ưu thế Lại thêm liều mạng quyết chiến Tin rằng sinh cơ sẽ tăng thêm nhiều Chương 313 Người ngộ ta trá trúc tướng há há cười to đồng thanh khen ngợi Lý hướng đông tàn nhẫn vỗ xuống vai khổng đạp viễn một trường Xem không ra ra hỏa này không ngờ lại có thủ đoạn như vậy Mọi người đều cảm giác được kế sách này rất khả thi Không nhẫn nại được trong tâm thở phào một trận Tựa hồ đã thành công thoát ra khỏi vòng vây của địch nhân Khổng đạc viễn hắc hắc cười nói Đáng tiếc Ba gã giám quân tạp chủng kia nhất định sẽ chặn đường về của chúng ta Nếu không thì chúng ta có thể cấp bách phản hồi Mặc dù là bại nhưng quân lực không bị tiêu diệt toàn bộ Lúc này thì quyết không có thể quay về thừa thiên được Nhưng mà ngoại trừ đường về thừa thiên thì còn ba hướng khác Trong vòng trăm dặm đều có núi non tồn tại Chúng ta chọn một đỉnh núi hiểm trở dễ thủ Lấy bảy vạn hương để với chiến lực bưu hãn mà nói Cho dù đối mặt với 40 vạn đại quân toàn lực tấn công Tính toán thận trọng nhất tin tưởng cũng có thể chống giữ được 4 ngày Có thời gian 4 ngày này nếu như chúng ta có viện binh thì cũng sớm chạy đến mà làm thành thế trong ứng ngoại hợp tự giải vây Còn nếu như viện binh không đến vậy thì cũng không cần chờ đợi nữa Chỉ còn cách sống chết với bác ngụy mọi người đều tán lăng khiếu lo lắng một lúc lâu nhưng thật sự không có kế sách gì hay hơn. Lập tức lên tiếng ra lệnh chuẩn bị án theo kế của Khổng Đạt Viễn mà hành sự. Khổng Đạt Viễn tính toán mặc dù tinh tế nhưng hắn đến cùng cũng chỉ là một tướng lính phi thường ưu tú mà không phải là một mưu sĩ chân tránh. Mà trong tính toán hắn đã phạm vào một sai lầm rất lớn. Theo như lời hắn tìm chỗ hiểm cố thủ bảo toàn chiến lực là lấy chiến lực trước mắt để tính toán Hắn quên mất một việc là trong vòng vây của 40 vạn đại quân Hơn nữa đây là địch nhân có tối cường và tối đa chiến lực 7 vạn tử đệ của lăng khiếu liệu còn lại bao nhiêu có thể thuận lợi theo đại quân đột vây Số binh lực còn lại liệu có đủ thể lực để thoát khỏi cảm bấy của địch nhân Chiếm được đỉnh núi Dựa vào hiểm thế mà thủ cho dù là chiếm được đỉnh núi thì có thể giữ được mấy ngày thời gian bất quá có một điểm khẳng định đó là quyết không thể giữ được đến bốn ngày trên chiến trường giữa chốn loạn tiến hai bên đều không ngừng có tiếng kêu bi thảm vang lên quân đội thừa thiên cố nhiên muốn kéo dài thời gian mà bắc ngụy quân đồng giảng cũng đang kéo dài thời gian song phương tựa hồ có cùng một chủ ý ở bắc ngụy ngụy thừa bình có chút nghi hoạt nói thủy huynh Vừa rồi kỵ binh đột kích bị thương vong thảm trọng nhưng lại khó giao động tới căn cơ của lăng quân Nhìn kỵ binh qua một lần trùng phong cư nhiên thương vong đến bốn năm ngàn người Ngụy thừa bình trong tâm như nhỏ máu Đội kỵ binh tiên phong này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đội Bắc Ngụy Là tối đại pháp bảo để khắc định Nay dưới sự điều độ của thanh niên họ thủy cư nhiên tại lần đầu tiếp chiến toàn bộ bị đẩy lên tuyến đầu Khi đó thanh niên họ thủy từng nói Quân đội lăng khiếu bị quốc gia vứt bỏ. Đang lúc nhân tâm hoảng loạn. Không có tâm chiến đấu rồi lại bị đồng minh phản bội mà mất đi đấu trí. Tới lúc này tin tưởng kỵ binh của ta một lần trùng phong là có thể đem địch trận đánh tan. Từ đó giảm bớt thương vong cho toàn thể. Ngụy thừa bình khi đó cảm giác được lời này thật sự rất có đạo lý. càng huống chi một khi trùng phong đánh tan thừa thiên quân thần lăng khiếu thì cách này là đại công lao cùng vinh diệu biết bao nhiêu cho nên ngụy thừa bình không nghĩ ngợi lập tức đồng ý đề nghị này nào biết mới một lần trùng phong không những không làm địch nhân suy sụp mà kỵ binh tinh nhuệ của mình lại bị đánh tan mất gần một phần ba Lúc này mới cảm giác được không phù hợp mà lúc này trong lòng thanh niên họ Thủy cũng tự nói thầm lăng khiếu này thống lính tử đề xuất ra chiến lược có vẻ không tương xứng so với trong truyền thuyết. Tựa hồ kém hơn nhiều. Lần này mình tống cho hắn một cách đại lễ. Đem đám tử trùng tinh nhuệ này đưa đến cho ngươi chém thế mà chỉ ăn được một điểm. Thực sự là làm cho người ta thất vọng a Thanh niên họ thủy lòng hoài chí lớn há có thể giữ lại nhánh quân đội tinh nhuệ nhất này của ngụy thừa bình Trong tương lai há không phải trở thành lực cản khi chính mình đoạt quyền sao Chỉ cần đem đám thủ hạ có tín tâm kiên định và trung tâm cũng như binh lính tinh nhuệ của ngụy thừa bình tiêu diệt bớt đi thì đám tân binh mới chiêu mộ kia chẳng khác gì thấy sữa là thấy mẹ Chính mình tùy thời cho bọn chúng chỗ tốt là đi theo mình ngay Ngụy thừa bình thì tính là cái gì mà cũng xứng làm thiên hạ chi chủ. Thực sự là tiếu thoại. Nghe ngụy thừa bình hỏi thanh niên họ thủy cười lạnh nói. Xem ra ngụy huyên thực sự rất đau lòng. Ngụy thừa bình hừ một tiếng nhưng lại không nói gì. Thanh niên họ thủy mặt sắc trầm xuống ngụy huyên nên biết đây là chiến trường, đây là chiến tranh. Không có vi sinh thì làm sao có thắng lợi. Chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô, vương đồ phách nghiệp đều phải dùng thi cốt mà quật khởi. Nếu ngụy Huyên không thấu triệt được một điểm này thì tâm tư vẫn là lòng dạ đàn bà. Mà như vậy thì chuyện tranh phách thiên hạ đừng nói nữa ngụy Thừa Bình nói. Ta hiển nhiên không có cái gì lòng dạ đàn bà. Cũng cũng không ngại hy sinh nhưng Thủy Huyên lúc trước đem 5.000 tướng sĩ vi sinh. Thật là có chút khó hiểu. Ta cho rằng chỉ cần đem bộ binh làm tiên phong rằng co với đối phương tiêu hao vài ngày là có thể giành được thắng lợi. Thanh niên họ thủy mặt lộ vẻ tức giận chẳng lời nói ngụy hương chỉ trích ta không có khả năng chỉ huy sao. Nhưng ngươi có biết nếu không phải là ngươi mới vừa rồi đột nhiên hạ lệnh rút lui thì chiến cuộc sớm đã hoàn toàn khác. Vốn kỷ binh chỉ còn cách lăng quân vài trưởng nhưng chỉ vì một ý niệm này của ngươi mà khiến cho mọi cố gắng trước đó trở thành công tốc. Nếu ngụy huyên không muốn ta chỉ huy nữa mà muốn đích thân chỉ huy thì ta quyết không để ý. Ngụy thừa bình vội vàng đổi sắc mặt cười vội vàng nói. Đâu có, đâu có. Thủy huyên ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Bản vương biết huyên là nhân vật kiệt xuất nhất thiên hạ về chiến trận chi thuật. Mới vừa rồi ta cũng không có ý gì. Tuyệt không nên để ý. Từ lúc biết lai lịch của thanh niên họ thủy này, ngụy thừa bình sao có súng khí đắc tội với đối phương. Thanh niên họ thủy sắc mặt hơi giãn ra chậm rãi nói. Lúc trước công kích Mặc dù do ngươi tự chủ trương mà phá hư toàn bộ toan tính của ta nhưng ta cũng xác thực có chút đánh giá thấp lăng khiếu. Đối diện với tuyệt cảnh mà vẫn có thể bình tĩnh chỉ huy. Quả nhiên không phủ Mỹ danh quân thần thanh niên họ thủy bỗng nhiên dừng lại rồi nói. Ta làm sao không biết quân lực quân ta chiếm thế thượng phong tiến quân từ từ mới là thượng sách. Nhưng vốn ngươi lại không biết tin tức mới nhất. Con trai lăng khiếu là lăng thiên. Cũng không biết có tin từ đâu đã xuất lính khoảng vạn quân tinh nhuệ ngàn dặm chạy đến. Cho nên đối với lăng khiếu này chúng ta nhất định là phải tốt chiến tốt thắng mới đúng. Cho dù đại hao tổn quân lực tinh nhuệ cũng đáng ngụy thừa bình nhãn quang nhất thiểm nói. Nguyên lai like là như thế, như vậy thì trách không được Thủy Hương lại an bài như thế. Thực ra lấy tính cách đa nghi của Ngụy Thừa Bình thì hiển nhiên khi nghe thanh niên họ Thủy nói như vậy thì cũng chỉ là mượn lời mà thôi. Nhưng chuyện trước mắt lại thật sự không thể truy cứu lúc này. Mặc dù biết rõ chính mình thiệt thòi rất lớn nhưng lại không nói được lời nào. Thanh niên họ Thủy hai mắt chợt trợt tiềm trầm rãi hạ lệnh nói. Sự tình đã tới nước này chi bằng sớm thực hiện kế hoạch tiếp theo. Lập tức truyền lệnh ta ba mặt cấp công. Để chừa phía đông nam cho lăng khiếu từ chỗ này trốn mình. Ngụy thừa bình cả kinh, chậm đã. Thủy Hương quân Tây Hàn phục kích ở phía tây bắc. Thủy Hương vì sao muốn lưu lại hướng đông nam. Nơi này không có một binh một tốt phục kích như vậy há Không phải là muốn thả hổ về núi sao? Nếu để lăng khiếu trốn quay về thì sau này họ hoạn vô cùng á Thanh niên họ thủy trong lòng ca thán Gã này ngu siêu cấp nhưng vẫn nhẫn nại hỏi lại nếu ngươi là lăng khiếu Thấy quân ta ba mặt mánh công Chỉ để lại hướng đông nam thì ngươi nghĩ như thế nào Ngụy thừa bình giật mình bật thốt lên vây ba để một nhất định là có mai phục Vừa nói ra khỏi miệng thì chợt bừng tỉnh gật đầu Nguyên lai like như thế kỳ thực tư chi Thư thì thật chi Thủy Hương thực là người trời a tính toán khôn lường nha Thanh niên họ Thủy trong mắt thoáng hiện ra một tia cười nhạo Hướng truyền lệnh binh bên cảnh quát Suốt kỳ lệnh lập tức toàn lực tiến công Tiếng chống trận dung trời vang lên Bắc ngụy binh đồng thanh hô to sung trời lở đất rồi hung mãnh đánh tới Bên thừa thiên cung tiến thủ đã bố trí trước trận Sau khi tiếng chống trận bên địch trận vang lên Lăng khiếu ra lệnh một tiếng tất cả cung tiến thủ đều sử dụng hỏa tiến bọc vài bố tầm mỡ sau khi châm lửa đều đồng thời cháy rừng rực như một cây đuốc nằm trên dây cung bắn viên quan quân phất mạnh hồng kỳ suy suy suy suy suy dây cung vang động một trận hỏa tiến bay vọt đi nhưng lại không bắn về hướng bắc ngụy quân mà bắn vào đống gỗ trước phía trước trận phía trên đống gỗ này đã sớm tầm một tầng dầu đen hỏa tiến sau khi rơi vào đống gỗ lập tức bốc cháy hừng hực thoáng chốc phía trước quân trận thừa thiên trong phương viên 20 mươi trượng trở thành một biển lửa cuồn cuộn sóng nhiệt cuồn cuộn bốc lên cuốn ra ra xa khiến cho đầu tóc quân thừa thiên cũng bị đốt khô đang không bỗng chợt có âm thanh xèo xèo vang lên Thi thể binh lính bắc ngụy bị hỏa thiêu trong biển gỗ tùy theo âm thanh này mà bốc ra một luồng khí thối cùng mùi cháy khét lẹp tản mát ra. Không ít thi thể binh lính nằm trên mặt đất bị ngọn lửa thiêu đốt. Thân thể gân cốt co quắp lại khiến cho thi thể như là vùng ngồi dậy. Giống như giả chết. Tình hình cực kỳ vượt dịp. Binh lính hai bên cùng nhìn thấy cảnh này thì mồ hôi lạnh toát ra, sau lưng ướt đẫm, sát. Bắc ngủy binh lính vô to tay cầm đại đao điên cuồng chạy lên. Nào biết mới vừa chạy được một nửa khoảng cách thì phía trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một biển lửa. Rất nhiều người căn bản là không kịp dừng lại, xông thẳng vào, đến lúc này bỗng nhiên kêu lên một trận thê thảm đến cực điểm. Không chỉ vậy, có người thấy rõ ràng tình huống đã dừng cước bộ nhưng ở phía sau các chiến hướng vẫn như điên cuồng xông lên. Đem đám quân sĩ phía trước cứng rắn hất lên phía trước. Hai quân trận tiền, vô số binh lính Bắc Ngụy bị lửa thiêu thân mà điên cuồng lăn lộn hoặc đột nhiên chạy thảm vô cùng. Phía Bắc Ngụy, đám binh lính còn lại nhìn đồng bạn gặp xui xẻo mà vô pháp giúp đỡ, đều quay đầu đi không dám nhìn tiếp. Trong khoảng 20 trượng này giống như tu la luyện mục phủ xuống trần gian. Bên phía Bắc Ngụy tiếng trống trận thúc dục vẫn không ngừng vang lên. Nhìn biển lửa trước mặt binh lính bắt ngủy bỗng nhiên cảm giác tiếng chống trận thúc dục phía sau trực tiếp trở thành thúc dục tuấn mình. Có không ít người không nhấn nại được kêu to đừng nổi trống nữa. Trước mặt là biển lửa. Chẳng lẽ ớp chúng ta bị chết cháy a Thanh niên họ thủy cao cao ngồi ở trên ngựa thần sắc lạnh tanh mặt vô biểu tình hạ lệnh nói. Sợ lửa lùi lại, chém. Toàn quân tiếp tục tiến lên. Toàn lực tiêu diệt quân lăng khiếu ngụy thừa bình trên mặt càng ngày càng cao có, nhìn binh lính của mình khốn đốn trong biển lửa. Chương 314 Toàn quân phá vây lúc này. Quân bắc ngụy đột nhiên tách ra làm hay. Từ phía trong có rất nhiều đại hán thân thể mạnh mẽ chạy ra. Trên người mặc quần áo tầm ướt. Tay cầm trường mâu tiến thẳng vào trong biển lửa. Chúng nhân còn chưa kịp kinh hô thì lại thấy vô số hỏa trụ hừng hực đột nhiên bay lên khoảng không. Quay cuồng nhằm phía quân trận thừa thiên bay tới không ngớt. Biển lửa hừng hực thiêu đốt phía trước trong nháy mắt tiêu tan mất hơn phân nửa để lộ ra một khoảng trống lớn. Tiếp theo lại lấy trường mâu đem các khối gỗ hất ra ngoài. Hô một tiếng, vô số hỏa nhân từ trong hỏa trận quay về. Trong bắc ngụy quân lập tức cứ hai người phục vụ một người. Đem hai thùng nước đầy rồi từ đầu xuống đem ngọn lửa dập tắt đi. Để lộ ra đám quân bị lửa thiêu trụi cả lông tóc. Mặc dù đã được dập lửa nhưng đám quân này hô hấp rất yếu ớt. Có người lập tức ngất đi. Thậm chí còn có hai người do đang nóng gặp hàn đột ngột mà trực tiếp mất mạng. Phương pháp diệt hỏa như thế không nghi ngờ gì nữa là hoàn toàn khả thi. Trong quân lại có một nhóm đại hán tay cầm trường mâu giống to mà tiến thẳng vào hỏa trận. Lại có vô số hỏa chủ hướng thừa thiên quân trận bắn trong thừa thiên quân Hiển nhiên cũng có không ít người không tránh kịp bị hỏa chủ đánh chúng mà phát ra tiếng kêu thê lương Lăng khiếu thần sắc kích động, mắng nói Ngụy thừa bình từ chỗ nào tìm được nhiều đám vương bát đàn không sợ chết này Quả thực là rất tà môn Không ngờ lại đồng ý tự nhảy vào lửa Không quá ba lần trùng phong như thế, biển lửa giữa hai quân đã không còn nhiều mặc dù vẫn còn lửa cháy nhưng đã không ảnh hưởng đến đại cục cho dù vẫn hừng hực thiêu đốt như cũ sóng nhiệt vẫn táp vào mặt chúng nhân nhưng khoảng trống đã được mở rộng rất nhiều đủ cho bắc ngụy quân phát động đợt tấn công mới thấy bắc ngụy quân như thủy triều tràn lên lăng khiếu phung tay lên hùng tiến thủ sau khi bắn ra một loạt tên thì lại rút lui có trật tự ra sau nghỉ ngơi dưỡng sức mà một đội đao thủ khí thế hung hung xuất hiện phía trước nhất đao lưỡng đoạn theo một tiếng giống to dữ dằn gần 3.000 thanh trường đao tề chỉnh chém xuống trong chốc lát bạc quang chiếu giỏi cả chiến trường đột nhiên như chợt hiện một đạo cử đại tiềm điện bắc ngụy quân hung hãn không sợ chết tiến lên cũng không quản trước mặt là người phương nào Trường mâu trong tay phản phất như liều mạng đâm lên phía trước Huyết quang bắn tung tóe. Không ít quân bắt ngụy bị một đao bổ thành hai mà cũng không ít thừa thiên dũng sĩ vẻ mặt đau khổ Hai tay nắm chặt lấy trước ngực Nơi đó đang có một thanh trường mâu cắm thật sâu vào lướng quân như điên cuồng đánh giáp lá cả trong thoáng chốc hãm vào cái cối say thịt kịch liệt nhất Mỗi một khắc có quân bắt ngụy bi thảm hô lên ngã xuống đồng thời cũng có thừa thiên quân sĩ mệnh tang hồn phi Lăng khiếu cùng khổng đạc viễn đứng trong chứng thần sắc lánh tính Đối với cảnh huyết nhục bắn tung tói trước người không xa như không thấy Lăng thập cửu từ trên cột cờ tục xuống lớn tiếng nói Nguyên xoái Các hướng đều có địch nhân điên cuồng công dích Suy chỉ có hướng đông nam lại đặc biệt có một khe hở Khổng đạc viễn đắc ý cười nói Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta Nguyên soái, hạ lệnh đi Toàn quân nhằm hướng tây bắc đột vây mà đi Toàn quân nhận định một phương hướng tan mệnh phá vây Tin tưởng lấy binh lực phân tán của bắc ngụy trước mắt quyết Không ngăn cản được ta lăng khiếu hít sâu một hơi khẩu khí Đột nhiên giơ cao đại đao trong tay giống to nói "Chúc tướng nghe lệnh Không được sơ sẩy Mọi người cùng kêu to đáp ứng Lăng khiếu quát Lý hướng đông làm tiền phong Khổng đạc viễn cánh trái Mạnh hướng cánh phải Đại quân ở giữa làm thành thế trận ba góc phá vòng vây Lý hướng đông tất cả thiết huyết vệ đều cấp cho ngươi Ngươi phải mở một đường máu Đem đại quân an toàn thoát ra ngoài Lý hướng đông lớn ngực quát to nói Cho dù gan não lầy đất nhất định không phụ tâm ý của đại xoái Đàn sói con mau theo lão tử trùng phong Quân ta nhất định thắng tất vô địch. Sau khi nói xong hắn thúc chiến mã tiên phong tiến ra ngoài Đám binh mã bộ hạ của hắn cũng bám sát theo chạy ra ngoài Sau khi chạy ra tất cả đều giống lên như giá thú cuốn đi như gió lúc Liều mạng như độc long từ vực sâu địa ngục thoát ra Mạnh mẽ đối đầu cùng binh mã bắc ngụy hướng tây bắc Chỉ thấy lý hướng đông đem quân trùng phong Hắn sơ đao đem một địch nhân chạm rơi xuống ngựa rồi ha ha cuồng tiếu Thúc ngựa chạy đi. Thủ hạ thân binh của hắn cũng sơ thuấn bài đồng dạng không chút trần chờ cấp bách chạy theo. Thoáng chốc. Bản bộ binh mã của Lý Hướng Đông đã xông ra được vài chục trưởng. Lúc này liền như một thanh cương truy cực kỳ sắc bén thọc sâu vào trong địch trận. Lăng khiếu sơ bàn tay to phất một cái quát. Bỏ công sự toàn quân phá vây. Rồi thúc ngựa nhằm hướng Lý Hướng Đông chạy theo. Bốn người lăng thập cẩu không dám chậm trễ. hai chân kẹp yên ngựa cũng nhanh chóng đuổi theo theo sát bảo vệ lăng khiếu tùy theo sự di chuyển của lăng khiếu binh mã thừa thiên lúc tiến lúc thối trận hình không chút rối loạn khổng đạt viễn xuất lính binh mã cánh trái ở lại khi thấy đại bộ phận đã phá vây thành công thì muốn phóng hỏa lần nữa để ngăn địch chợt thấy một tiểu đội binh lính thừa thiên chật vật nhằm hướng mình chạy trốn đến trên người đầy thương tích phía sau có vô số binh lính bắt ngụy điên cuồng truy đuổi theo khổng đạt viễn cơ mặt út một trận rồi đột nhiên giống to nói phía sau các vị huyên đệ ta xin lỗi các ngươi vì đại quân của nguyên soái nhất định phải phóng hỏa ngăn địch các vị huyên đệ vì nguyên soái xin lỗi nói xong tay phải hắn giơ lên đám cung tiến thủ phía sau hắn chậm rãi kéo dây cung mang theo hỏa tiến lên đám binh lính thừa thiên đang cấp bách chạy trốn về hướng này nghe vậy thì đột nhiên dừng cước bộ một đại hán sâu oai nón kêu to nói tướng quân cứ việc phóng tiến vì nguyên soái vì mọi người chúng ta chết cũng không đáng tiếc rồi đột giơ tay giống to các huyên đệ. vì nguyên soái vì cản hậu cho đại quân sau khi bi thảm giống lên đại hán này đột nhiên chuyển hướng Vung đại đao nhằm hướng quân Bắc Ngụy đang truy đến mà chém giết. Trong miệng hô to: "Bắc Ngụy Vương Bát Đàn, ra ra lưu tứ đến đây." Thấy hắn quay lại, mấy chục tên binh lính Thừa Thiên còn lại trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết, không chút trần chờ xoay người chạy theo hắn, hướng về đại quân Bắc Ngụy phía sau trùng phong. Trong miệng đều nổ sống: "Bắc Ngụy Vương Bát Đàn, ra ra các ngươi đến đây!" Khổng đạc viến hai mắt ngấn nhiệt lệ, hét lớn nói Các huyên để lên đường hào, phóng tiễn Một thanh hỏa tiến soát một tiếng đã bắn ra Cả quân doanh thừa thiên bỗng nhiên hỏa quang trùng thiên Xuyên qua ngọn lửa Khổng đạt viễn lờ mờ nhìn thấy đại hán kia cuồng mãnh chém chết hai địch nhân Rồi đột nhiên nhảy vọt lên ôm tràng lấy một viên quan quân bắc ngủy ngồi trên lưng ngựa kéo xuống Hắn không chút quan tâm đến việc địch nhân sớm đã một đao đâm vào bụng mình Vẫn điên cuồng ôm lấy địch nhân lăn vào biển lửa đang cháy hừng hực Bỗng nhiên trong biển lửa chợt vang lên tiếng kêu thép thê lương bi thảm Cùng gọi cùng âm thanh cuồng tiếu của lưu tứ Rốt lui, toàn bộ nhanh rút lui Không để cho các huynh để chết uổng khổng đạt viến Hai mắt chớp chớp từ xa xa kính một lễ rồi giống to lên Quay đầu ngựa nhằm hướng quân chủ lực của lăng khiếu đuổi theo Phía sau ánh lửa ngút trời cắt đứt đường đi Chỗ xa xa, ngụy thừa bình trên mặt phản phất cười như nở hoa, không khép nổi miệng vui vẻ nói. Thủy huyên quả nhiên thần cơ diệu toán. Lăng khiếu quả nhiên bỏ hướng đông nam chuyển hướng sang hướng tây bắc mà phá vây. Thậm chí còn lấy lửa cản đường. Đường về đắc tuyệt. Cứ như thế mà đi chắc chắn sẽ lọt vào phục của quân ta và Tây Hàn. Sau khi làm cho bọn chúng đánh nhau sống chết. Chúng đến sau ngồi đợi ngư ông đắc lời có thể nói là không cần phí lực Ha ha, thanh niên họ Thủy cũng chính là ca ca Thủy Thiên nhu Thủy Thiên huyến dục ngựa đứng trên sườn núi cao Trên mặt không có chút vui mừng vì kế sách thành công Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào chiến cuộc trong miệng chậm rãi nói truyền lệnh toàn lực ngăn đón tiêu diệt đối phương phá vây Hết sức chăn giết Ngụy thừa đình vừa lại cả kinh nói Lăng khiếu đang chạy về phương hướng không sai mà Chúng ta cứ để hắn đi qua là được mà Tại sao phải ngăn diệt Cách này há không phải là làm gia tăng thương vong bên ta ư Thủy Thiên Huyến lạnh nhạt nói Lăng khiếu có danh quân thần đâu phải do may mắn Nếu ta không toàn lực phong tỏa Lăng khiếu thấy thế nhất định sẽ phát hiện ra tình huống có điểm khác thường Cũng nhìn ra tại Tây Bắc có trọng binh mai phục Nếu hắn lại thay đổi phương hướng, đến lúc đó bọn chúng như thú cùng đường, lúc đó thương vong quân ta sẽ không nhỏ đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ rằng ngươi khóc cũng không được đấy. Người lần nữa muốn phủ quyết lệnh của ta à. Ngụy thừa bình xấu hổ mít miệng không nói gì. Lệnh của Thủy Thiên Huyến nhanh chóng được truyền đạt xuống. Đột nhiên Thủy Thiên Huyến trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ trong miệng thì thào nói. Không ngờ dưới chứng lăng khiếu lại có cao thủ như thế Quả nhiên là ngọa hổ tàng long a Thực không phải tầm thường mọi người cùng theo hướng hắn chỉ mà nhìn Bất ngờ phát hiện nơi Thủy Thiên Huyến chỉ là chỗ lăng khiếu đang xuất lính đại quân Mọi người sau khi nhìn thì cùng không nhẫn nại được hít một hơi hàn khí Bốn người lăng thập cỡ quay chặt xung quanh lăng khiếu Mỗi người một phương hướng Trong tay đao hoặc kiếm Giống như đóa đóa tuyết hoa huyến lệ nở rộ trong trận chiến Nhưng lại kèm theo vô số điểm điểm huyết quang bay tung tói Tuyết hoa hòa lẫn huyết hoa Bốn người mỗi một đao hoặc một kiếm đâm ra đều cùng đoạt đi một số sinh mệnh Trên mặt bốn người vẫn một vẻ lạnh nhạt lãnh đảm mà hờ hứng trong mắt hiện lên thần sắc kiên định mà tàn khốc Sinh mệnh binh lính bắt ngụy giống như lúa dưới liềm của nông phu Cứ như thế bị cắt xuống trông có vẻ hiển nhiên thành thục. Nhưng lại vừa tràn ngập sự tê dại đến chết lặng đi. Lăng khiếu khiếp sợ nhìn bốn tiểu tử này ngày thường không nói một câu. Tựa hồ có chút ngại ngùng xấu hổ nay lại chứng kiến bốn tiểu tử kia thủ pháp giết người thuần thục như thế khiến vì lão tướng tung hoàng chiến trận vài chục năm như lăng khiếu cũng không nhìn nổi mà tự thán. Tự thẹn không bằng. Đột nhiên nghĩ đến bốn tiểu tử kia không phải là do con mình. Lăng thiên đích thân huấn luyện xuất ra tinh binh sao Không ngăn được hít sâu một khẩu hàn khí Trong tâm thì thào nói Chẳng lẽ truyền ngôn là đúng Chẳng lẽ thiên nhi so với bốn tiểu tử này còn lợi hại hơn nhiều Chương 315 Dục huyết tư sát thời khắc này Lăng thiên trong lòng như có lửa đốt Thúc ngựa chạy như điên Trước mặt đã thấy bóng sáng hắc tùng lâm Bất quá lần này Lăng Thiên lại tuyệt không tiến vào nguyên nhân là vì trực tiếp đi theo quan đảo thì lộ trình có thể rút ngắn được ba phần. Mặc dù biết quân đội thừa thiên chắc chắn sẽ sở trò vượt trên quan đảo nhưng Lăng Thiên lại tuyệt không muốn đi đường vòng. Chỉ là một vài quân doanh mà thôi, Lăng Thiên hoàn toàn nắm chắc có thể nhanh chóng phá tan. Từ mấy trạm canh gác trước mặt chợt vang lên tiếng tiến xé khoảng không Một đội nhân mã ước chừng bốn năm trăm người từ trong hắc tùng lâm phóng ra Mặt quân phục thừa thiên Đi đầu là một người mặt trang phục tướng lính lớn tiếng quát Người đến là ai? Phụng mệnh thừa thiên hoàng đế tạm thời phong bế đường này Người đến mau tránh đường khác không thì giết chết không tha lão tử là cha thừa thiên hoàng đế đây Lăng thiên vẻ mặt đầy sát khí Chiến mã không chút trì hoãn như cơn lúc chạy vọt qua không đứng lại ta sẽ hạ lệnh khai cung phóng tiến kỳ thật không chờ hắn nói hắn chưa kịp hạ lệnh thì một trận tiễn vũ đát hướng năm người lăng thiên vụ vụ bắn qua mang theo thanh âm phá không sắc bén áo choàng trên người lăng thiên đột nhiên bay ra trên không cuốn một vòng mưa tên bỗng như trăm sông quy về biển ngoan ngoãn chui vào trong áo choàng bị áo choàng bao vây gom thành một đống thấy kỳ trạng này Đám quan quân kinh hãi thất sắc, đại đao cầm nơi tay cũng không tự chủ được mà sơ lên. Sắc mặt tái nhợt, trên người có chút run rẩy, chứng tỏ một chiêu này của Lăng Thiên đã gây chấn động không nhỏ. Còn chưa kịp mở miệng nói, Lăng Thiên đã vùng áo choàng trong tay. Bỗng nhiên mưa tên lại quay về trong mắt viên tướng nọ như một đám mây đen sắc bén. Ngay cả một tiếng kêu bi thảm cũng không kịp phát ra. Viên tướng sấn đầu nọ cả người bị đâm thủng lỗ chỗ mà phía sau hắn tiếng kêu bi thảm thi nhau vang lên. Có khoảng bốn năm người ngã xuống ngựa, lăng thiên phi ngựa vọt qua, bốn người lăng kiếm đều dục ngựa đuổi theo sau. Bạch quang chợt động, tốc độ cực nhanh, trong trước mắt công phu đã biến mất vô tung, tiếng vó ngựa từ từ đi xa cuối cùng không còn nghe thấy. từ lúc hai bên tao ngộ đến lúc đám người lăng thiên ly khai lại không có chút trì hoãn nào nếu không phải có người thương vong thì không ai nghĩ thoáng chốc vừa rồi lại là làn danh sinh tử nửa ngày sau mấy người còn sót lại nhất tê thở phào nhẹ nhõm ngay lúc mới vừa rồi mọi người cùng cảm giác được tử vong đến gần chính mình như thế phảng phất mọi người không phải đối mặt với năm người mà là năm gã địa ngục tu la Thì huyết sát khí vô bì đến giờ vẫn khiến mọi người run rẩy. Lúc này mới phát hiện còn có hơn 10 huyên để ngơ ngác ngồi ở trên ngựa, không nói một lời, sắc mặt kỳ quái. Mọi người còn tưởng mấy người này là bị hù dọa phát ngốc đang muốn cười nhạo thì đột nhiên trở mắt. Há to miệng. Một câu nói cũng nói không ra. Trong mắt tràn ngập sự sợ hãi tới cực điểm. Nguyên nhân là trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn cực kỳ vượt dị. Hơn 10 tên lính cưới ở trên ngựa không động đậy đột nhiên trên cổ chậm rãi xuất hiện một tia màu hồng. Sau đó liền phúc một tiếng. Đầu lâu trên cổ cư nhiên bay lên cùng một vòi máu bắn thẳng lên trời. Không biết đã bị chém đứt đầu lúc nào. Chỉ vì kiếm pháp đối phương thật sự rất nhanh. Đầu sau khi bị chặt đứt mà vẫn đứng ở nguyên vị trí. Chờ đến khi máu ớt ra thì mới rơi xuống. Đám binh lính may mắn sống sót đều mặt không còn chút huyết sắc Vài người bị hù dọa đến ngất đi Có người không nhẫn nại được giơ tay sờ cổ mình trong con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi nhìn phía lăng thiên vừa bỏ đi Năm người này rốt cuộc là ai? Là người hay là dược hay thực sự là địa ngục tu lơ lúc này trên chiến trường đang chém giết sung trời không chút ngơi nhỉ Mỗi lần tiến một bước đều có vô số đao kiếm từ các phương hướng tàn nhẫn đâm đến mặc dù lấy thực lực đám lăng thập cửu cũng cảm giác áp lực tựa hồ càng ngày càng lớn địch nhân tựa hồ đã phát hiện ra quân chủ lực của lăng khiếu đang nhằm hướng tây bắc phá vây nên không ngừng tăng viện về hướng này lúc này đội ngũ của lý hướng đông đang tiên phong đột vây nhưng lại gặp sự chống cự điên cuồng chỉ cần tiến thêm được vài chục trượng nữa là đã có thể nhìn thấy thảo nguyên xa xa cùng vài tòa đại sơn sừng sững Chỉ cần trùng phá bình chứa tối hậu này là đại quân liền tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng một đoạn khoảng cách ngắn ngủi này lại phải trả giá sinh mệnh gấp bội so với trước mà vẫn chưa thể đột phá. Lý hướng đông trên thân đã bị vô số vết thương. Trên vai có một mũi tên nhọn cắm vào nhưng vẫn như không biết. Đại đao trong tay vẫn điên cuồng chém giết Trong miệng sớm đã giống lên những lời vô nghĩa, hai mắt đầy tơ máu. không biết là do thấy máu tanh hay do mệt mỏi trước mặt hắn một tên tướng bắc ngụy đồng giảng đang thở hổn hển áo giáp trên người sớm đã bị nghiền nát chỉ còn vương lại vài mảnh trên người mỗi bộ vị đều có máu tươi chảy ra nhưng lại một bước không lùi liều chết sao đấu với lý hướng đông một kích tiếp một kích cuồng mánh tiến công phía sau hắn binh lính bắc ngụy không ngừng tăng viện vây chặt chung quanh lăng thập cửu ánh mắt nhất thiểm ra lệnh ba người các ngươi bảo vệ nguyên soái cần phải bảo vệ không để nguyên soái chịu bất kỳ thương tổn gì ta đi hiệp trợ lý tướng quân trùng phá vòng vây zip mở đường ra nói xong không chờ ba huynh để nói gì thân thể hắn đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống trong trước mắt đã lướt đi bốn trưởng một thân thể gầy gò lại từ trên đầu vô số binh lính bắc ngủy bay qua Trên chiến trận sự tình gì cũng có thể phát sinh, sớm đã có người cảnh tình phát hiện ra gì động của hắn. Một tướng lính bắc ngụy ra lệnh, vài tên cung thủ đồng thời kéo căng dây cung, một đám tiếng ảnh liền giít lên bay vọt đến. Trường đao trong tay lăng thập cửu chợt hiện phát sáng, ánh đao dày đặc, cung tên bắn đến bỗng nhiên bị kích bay đi. Thân thể hắn đột nhiên hạ xuống chạy xuyên qua kiếm trận lấp loáng đầy đao kiếm. Hai chân chợt tàn nhẫn sấm lên đầu lâu của hai tên lính Bắc ngụy. Răng rắc hai tiếng. Hai cách đầu lâu bỗng nhiên bị nghiền nát. Phần cổ thậm chí bị ép lún thẳng vào trong ngực mà lăng thập Cửu lại giống như toàn bộ không để ý mượn lực bay lên không. Chỉ bằng một thanh đơn đao cuối cùng hắn đã vượt qua đao thương kiếm trận. Mặc dù chân trái bị thương. Huyết quang tóe ra nhưng lăng thập Cửu như bừng tỉnh. Ba lần nhảy lên ba lần hạ xuống thân thể đã rơi vào trong trận chiến giữa lý hướng đông cùng binh lính bắt ngụy Lý hướng đông hai mắt tràn ngập tơ máu cả kinh phát hiện ra hắn trách gọi nói ngươi không ở phía sau bảo vệ nguyên soái chạy vào trong này làm gì Tìm chết à Đánh trận đầu phá vòng vây là nhiệm vụ của lão tử Lăng thập cửu trên mặt tràn ngập sát khí lộ ra vẻ mỉm cười Lý tướng quân, người nào anh hùng, người nào hảo hán phải xem trên chiến trường giết địch như thế nào. Ta cùng ngươi thi đấu. Ngươi có thể giết được nhiều người hơn ta thì hắn la hét rầm rĩ Lý hướng đông giật mình không nhìn được ha ha cười to. Ngay lúc hắn đang cười thân thể lăng thập cỡ như hóa thành một đảo lưu quang. Lấy tốc độ nhanh lạ thường nhằm đám quân lính Bắc ngụy chẳng trước mặt đánh tới. Đang, đang, đang. một chuỗi tiếng kim thiết giao minh vang lên lăng thập cửu thi thoảng lại phiên thân nhảy lộn nhào nghiêng người hạ xuống trường đao thuận thế tàn nhẫn bổ xuống ba binh lính bắt ngụy đầu bỗng nhiên rời khỏi cổ huyết trụ trùng thiên thân hình lăng thập cửu rơi vào trong địch trận đột nhiên ngồi trồm hổm đại đao như gió lúc quét tà tà trên mặt đất a a một chuỗi tiếng kêu bi thảm vang lên hơn 10 binh lính Bắc Ngụy vây công Lăng Thập Cửu đều bi thảm ngã xuống hai chân đều đứt đoạn đau nhức điên cuồng lăn lộn nhưng Lăng Thập Cửu đát lại như gió lúc cuốn đi tùy theo mỗi lần hắn tiến vào lại có hơn 10 tên binh lính bi thảm hô lên rồi ngã ra. lúc này viên quan quân Bắc Ngụy đang giao thủ cùng Lăng Thập Cửu ở trên ngựa thân thể đột nhiên lay động một trận rồi ngã ấm xuống chưa rơi xuống đất thân thể đã bị chia làm mấy khúc Nguyên lúc hắn chiến đấu với Lăng Thập Cửu đã sớm bị giết chết nhưng đao pháp của Lăng Thập Cửu thật sự rất nhanh Hắn mặc dù sớm đã chết nhưng lúc này mới ngã xuống Đao pháp này của Lăng Thập Cửu có cùng nguồn gốc với kiếm pháp của Lăng Kiếm Tuy kém hơn về độ tinh diệu nhưng lại hơn 5B Sơ a Tỷ Khí cùng năm phần khí thế một đi không quay về Hảo công phu lý hướng đông hét lớn một tiếng Hào khí bỗng nhiên nổi dậy tiểu tử Lão tử đến cùng ngươi so đấu Sau đó đại đao vù vù vũ khởi Xu thế bất khả kháng giết qua Lăng thập cửa cười to Vài chỗ vết thương trên người đồng thời phun máu tươi hắn tận sức xếp địch nên hộ thân lực lượng yếu đi nhiều mà chịu nhiều chỗ đau thương Nhưng trên mặt lại vẫn cười được Thậm chí còn tỏ ra thoải mái Lão lý Ngươi già rồi không còn khí lực nữa, ngươi không so với ta được đâu." Lý Hướng Đông kêu to. "Kém mẹ ngươi a. Xem lão tử làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục đây. Rồi đại đao của hắn điên cuồng vũ động, đảo mắt trong lúc đó đã có tới 10 tên binh lính Bắc Ngụy chết dưới đao hắn. Nhân ảnh trước mắt chợt động, Lăng Thập Cửu lại vừa trùng phong quay về đến. chỉ một lần xông vào địch trận đã khiến gần 100 quân sĩ Bắc Ngụy chết dưới đao hắn. chỉ nghe lăng thập cẩu giống to một tiếng. các huynh để theo ta trùng phong rồi lại trùng phong quay về. Lý Hướng Đông vội vàng đi sát bên cạnh hắn. hai người một tả một hữu, một ở trên ngựa một dưới ngựa, đồng dạng như hổ điên đánh tới. quân đội thừa thiên phía sau vốn gần như kiệt sức thấy hai người dũng mãnh như thế. giết địch như cắt rau dưa thì cùng phấn chấn tinh thần tất cả đều gào to liều mệnh xông lên lăng thập cửu trùng sát một trận lúc trước sớm đã đem binh lính bắc ngụy giết hù và tan nát ruột gan nhìn lăng thập cửu mà trong mắt tràn ngập sợ hãi thiếu niên này như ác ma sát thần hắn đi đến chỗ nào là có máu tanh cùng tử vong hắn hạ thủ thật sự không khiến người nào bị thương vì tất cả đối thủ đều đã chết Tôn tướng quân vốn được tam quân cực kỳ khâm phục vì sự võ dũng lại tư nhiên không đến một hiệp đã bị hắn đánh tan thành vài khúc. Người như ma quái thế này như thế nào có thể ngăn cản. Thấy hắn lại giết đến thì không nhẫn nại được đều hô lên một tiếng rồi thối lui vài bộ. Lăng thập cỡ khói miệng tàn nhẫn cười đột nhiên tiến lên trước một bước, ngưng đủ nội lực tàn nhẫn sống to một tiếng, sát, như thần như lôi điện, lập lòng điện quang, ầm một tiếng. Binh lính bắc ngủy liền đột nhiên như nghe thấy sấm nổ bên tai Không nhẫn nại được cả người run run Thối lui vài bước Cuối cùng có người cũng không nhấn nại được áp lực tâm linh này Đột nhiên hét lên một tiếng đem trường kiếm trong tay ném trên mặt đất rồi xoay người bỏ chạy mười 316 Trung liệt thiên thu binh lính bắc ngủy liền đột nhiên như nghe thấy sấm nổ bên tai Không nhẫn nại được cả người run run Thối lui vài bước Cuối cùng có người cũng không nhẫn nại được áp lực tâm linh này. Đột nhiên hét lên một tiếng đem trường kiếm trong tay ném trên mặt đất rồi xoay người bỏ chạy. Có được lực lượng thì không cần sợ hãi. Câu nói thông dụng này hoàn toàn đúng trên chiến trường. Trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm nếu có một người ham sống sợ chết trốn chạy nhất định sẽ gây dao động ảnh hưởng đến tâm lý chung của mọi người. Quả nhiên. Nhiều người sợ hãi chuyển thân chạy đi nhưng ở phía sau hắn. Đám binh lính bắt ngủy tăng viện lại không rõ tình huống vẫn tiếp tục sồn lên mà đụng vào nhau. Bỗng nhiên loạn thành đoàn, sát lên. Cuộc diện có lợi này nếu không biết lợi dụng thì uổng cho Lý Hướng Đông, một thân lão tướng chinh chiến nhiều năm. Hắn hét lên một tiếng rồi xuất lính nhân mã trùng thượng. Chúng binh lính thừa thiên vốn tinh thần như chó bị đánh rơi xuống nước. trên người không có nửa điểm khí lực cũng mở miệng giống to rồi rục ngựa tiến lên. Vẫn như cũ, Lăng Thập Cửu cùng Lý Hướng Đông đi phía trước. Hai người như hai thanh cương đao dẫn đầu giết vào địch trận. Bỗng nhiên mở ra một phiến gió tanh mưa máu. Vô số tiếng kêu bi thảm vang lên trong vòng vây, thoáng chốc đã đánh ra tới ngoài vi địch trận. Hai người đột nhiên cảm giác cả người thả lỏng, cảm giác rõ ràng không khí mát mẻ trong lơ. A, nư hưng Tì. hưng o sư quy quy y vào mặt trước mắt hai người là một vùng thảo nguyên lớn xanh mát đột phá cuối cùng đã đột phá vòng vây tiếng hoan hô rung trời vang lên sau khi người thứ nhất đột vây đi ra đột phá khẩu càng ngày càng lớn đội tiền phong liền theo đó mà suốt như thủy triều đi ra tiếp theo đó là quân chủ lực của lăng khiếu vẫn quân dung nghiêm chỉnh đi ra huyết hồng kỳ vù vù tung bay phiêu đãng không chút trần chờ đại đội nhân mã nhằm hướng thảo nguyên chạy đi lăng thập cửu tung người nhảy lên lưng ngựa ngồi sau lưng lăng nhị thập nói một câu ôm lấy ba rồi liền ngất đi bất tỉnh nhân sự cuộc chiến vừa rồi mặc dù thời gian không dài nhưng lăng thập cửu lúc kịch chiến đã giết chết hơn 100 địch nhân thật sự đã tiêu hao tất cả thể lực, nội lực. lúc này hắn cảm giác não đại hôn trầm mệt mỏi muốn chết, thực sự muốn ngủ thiếp đi, không tỉnh lại. lăng nhị thập đưa tay nắm lấy thắt lưng hắn chuyển tới trước người ôm vào trong ngực rồi phóng ngựa đuổi theo. phía sau binh lính bắc ngụy vẫn đuổi theo mà đánh tới. tuy nhiên khi gặp thảo nguyên thì tựa hồ cũng bị tiếng vó ngựa cùng tiếng hô sát làm chấn động mà phát xun Khổng đạc viễn ở cánh trái vô hình chung trở thành lực lượng cản địch tối hậu. Bộ đội của hắn tổn hại cũng lớn nhất. Một vạn nhân mã nay chỉ còn lại hơn 4.000 người mà cơ bản là trên người đều bị thương. Người mệt ngựa mỏi. Khổng đạc viễn trên người cũng có nhiều vết thương trên mặt đầy máu, ngay cả tai phải cũng đã không cánh mà bay. Máu tươi vẫn yên lặng nhỏ xuống. Mắt nhìn phía trước quân chủ lực của Lăng Khiếu vẫn chưa đi xa Tùy thời có thể bị địch nhân truy sát Khổng đạp viến quay lại nhìn bộ đội của mình lúc này đã cùng đối phương đầu đuôi tương tiếp Thì không khỏi trong tâm nhất động sống to nói Các huynh đệ, ngựa của chúng ta đã mệt Muốn chạy cũng không thoát nữa nhưng đại nguyên Soái đã đột vây thành công Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta đã giành thắng lợi Các huynh đệ, đằng nào cũng chết các ngươi có nguyện ý theo bổn tướng quân dùng tính mạng chính mình cho đại nguyên soái tranh thủ một điểm thời gian không nguyện ý vì đại nguyên soái chúng ta đánh chết bắc ngụy vương bát đàn mang theo một trận sống hết phẫn nộ đột nhiên dìm ngựa mà đứng xoay người lại mặt đối diện với kỵ binh bắc ngụy đang như phô thiên cách địa mà đến khổng đạt viễn giơ trường đao chỉ về phía trước đem toàn thân lực lượng hết to nói các huynh đệ cho dù phải dùng răng cắn cũng phải đem đám vương bát đàn này kéo xuống ngựa. cho dù chết cũng bắt chúng phải trả giá đắt. nếu không khổng đạt viễn ta chính là khinh bị hắn. sát, có ta không có địch. quân ta nhất định thắng. chúng binh lính thừa thiên người người bi phấn đều giống to. kéo đám bắt ngụy vương bát đàn xuống đâm chết đi. sát a, ha ha cáp, lão tử đã chém chết bốn đứa kéo được một đứa. Lão tử buôn bán một vốn bốn lời a mẹ Lão tử mới giết được một Lần này mới kéo được một Thật là buôn bán xui xẻo a Binh lính bắt ngủy truy kích đến chỗ này Đột nhiên thấy đám tàn binh thừa thiên không trốn chạy ngược lại Đứng tại chỗ điên cuồng giống lên là vì lý do gì Nhưng lại cảm giác được có một luồng sát khí Giống như ngưng tụ thành thực chất trùng thiên đập vào mặt Khiến bọn chúng lo sợ đồng thời cảm giác được áp lực vô cùng Rồi lại thấy bốn ngàn tàn binh thân đầy thương tích hô lên một tiếng. Dưới sự xuất lính của một viên tướng quân cả người đầy máu giống như ác lang hung tưởng đâm đầu đánh qua. Khổng đạt viễn thúc ngựa chạy trước đến gần địch trận thì lại kêu to nói. Các huynh đệ, đại nguyên soái sẽ báo thù cho chúng ta. Chúng ta không chết vô ích Lão tử 18 năm sau lại là một hảo hán. Lão tử 18 năm sau lại theo đại nguyên soái đi đánh thiên hạ. 18 năm sau lại theo đại nguyên soái đánh thiên hạ 18 năm sau lại theo đại nguyên soái đánh thiên hạ Sát sát sát sát sát Liền như một thùng hỏa sực mạnh mẽ nổ âm trong quân trận bắc ngụy Hơn bốn tàn binh thừa thiên Người người mắt lộ ra vẻ hung áp Nghe răng cười lợi dụng bất kỳ vật gì có thể giết địch Dùng đao chém Dùng kiếm đâm Dùng mâu chọc Có người vì không có binh khí Đơn giản là nhảy lên Không quản đao kiếm đối phương chém lên thân mình Cứng rắn dùng hàm răng sắc bén tàn nhẫn cắn vào ít hầu địch nhân Cảm giác thấy máu huyết địch nhân chảy vào cổ họng mình Xem đối phương kinh hãi muốn chết thì trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn mỉm cười rồi rời xa nhân thế Ở phía xa, lăng khiếu không ngừng giống lên Khói mắt đã không còn lệ mà chảy ra máu tươi Vẻ mặt đầy thây lương giống như lệ thuộc. Ông mấy lần muốn phóng ngựa quay về theo các huynh để đồng sanh cổng tử nhưng lại bị đám lăng thập nhị ôm giữ lại. Lăng khiếu giận dữ không ngừng kêu to, thả ta ra hỗn đàn. Biến con mẹ ngươi đi lăng thập nhị như không nghe thấy, hai tay ôm chặt ông vào trong ngực. Cho dù quyền đầu như sắt của lăng khiếu không ngừng đánh lên trên người nhưng hắn vẫn không nói gì tiếp tục sụp ngựa chạy đi. đột nhiên lăng khiếu cũng không vùng vấy nữa cả người tựa hơi mất đi khí lực khóc lớn lên hương đệ a thật là hảo hương đệ a thừa thiên quân thần thống soái trăm vạn đại quân lúc này nước mắt giàn rủa khóc như một hài tử chiến trường lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh tất cả binh sĩ bắc ngủi đều nhìn về phía một người trong số hàng ngàn thi thể nằm ngang dọc trước mặt trong núi xác biển máu vẫn đứng thẳng tay cầm thừa thiên quân kỳ mà trên mặt không hẹn đều lộ ra vẻ tôn kính. Trên lá cờ bị tàn khuyết này còn lại một chữ lớn khổng đang ngược gió bay phần phật. phảng phất như dưới cửa tuyền anh Linh vẫn không cam lòng muốn muốn vùng dậy chiến đấu tiếp. Trường phong thổi lướt qua thảo nguyên quét vào đám cây cỏ tạo nên âm thanh như tiếng nức nở. Thủy thiên huyến cùng ngụy thừa bình sục ngựa đi đến. Đưa mắt nhìn thảm trạng như địa ngục biển máu trước mắt. Hủy Thiên huyến thở dài một tiếng thấp tiếng nói, thực sự là nghĩa sĩ, tinh nhuệ như thế, hận là ta không thể sử dụng. Hắn chú ý tất cả thừa thiên binh lính chết trận trên mặt rất nhiều người đều có nét cười kiêu ngạo, rất nhiều người ngoài vẻ mặt vui mừng còn có thêm sự cực kỳ thỏa mãn, chỉ có rất ít người trên mặt trước khi chết tỏ vẻ ảo não cùng không cam lòng. Nhưng Thủy Thiên Huyến không biết rằng số binh lính này ảo não là vì trước khi chết không thể kéo theo một lính bắt ngụy bồi mạng hoặc là kéo theo được rất ít. Bốn ngàn thừa thiên binh lính thương tàn mà không ngờ đem bảy ngàn kỵ binh bắt ngụy giết chết. Tỷ lệ thương vong gần gấp đây là một thần tích khiến kẻ khác khó tin. Thủy Thiên Huyến và ngụy thừa bình cùng yên lặng không nói gì. Một lúc lâu sau Thủy Thiên Huyến thở dài nói lăng khiếu thực sự là tướng tài rồi phất tay. Đuổi theo, không tiếc trả giá nhất định phải giết chết lăng khiếu Trong tâm hắn thầm nói có thể khiến cho thủ hạ bán mạng cho mình như thế không hổ là đại nhân vật Lưu lại một cửu địch như thế trên thế gian thật không an tâm Người này quyết không lưu được Tiếng truy binh tiếng sau lưng nhỏ dần rồi từ từ đã không còn thấy bóng nhân ảnh nào nữa Cuối cùng đã thoát sao Đám truy binh này giống như dòi bỏ trong xương Có được kết quả này là nhờ vào khổng đạt viến cùng 4.000 binh sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy. Sau gần một ngày bị truy sát, mọi người chưa uống một giọt nước nên sớm đã người khô ngựa héo. Thời khắc này thoát hiểm thành công cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Lăng khiếu mạnh mẽ đè nén nỗi đau trong tim hạ lệnh điều chỉnh nghỉ ngơi. Mặc dù vẫn còn truy binh ở phía sau nhưng quân sĩ thừa thiên nếu không được nghỉ ngơi thì sợ rằng không cần địch nhân truy hích cũng hỏng mất. sau khi nhận lệnh chúc tướng sĩ xuống ngựa nhìn vết thương trên người cùng khuôn mặt đầy máu đột nhiên lại nghĩ đến các huyên để đã bỏ mình thì không cầm được đều cất tiếng khóc lớn bộc lộ tình cảm trong lòng lăng khiếu mắt nhìn xuống đất càng khóc không thành tiếng trầm rãi quỳ xuống hướng về nơi khổng đạt viễn hy vi sinh dập đầu ba cái đột nhiên đứng lên trong mắt lệ quang chợt hiện âm thành lại tràn ngập sát khí bức người ngụy thừa bình long tường ta cùng hai tặc tử này thể không đổi trời chung cầu này không báo lăng kiếu ta thể không làm người trung tướng sĩ cùng kêu giống to cầu này không báo thể không làm người cầu này không báo thể không làm người thanh âm xa xa chuyển đi sau khi điểm lại quân số lăng khiếu lại càng đau khổ mười vạn đại quân sau khi phá vòng vây đến chỗ này thì chỉ còn lại không đủ năm vạn Một ngày một đêm phá vây mà thương vong quá nửa Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Mơ a, Y Mắn sống sót cũng thương tích đầy mình Chiến lực chỉ sợ không còn bao nhiêu Kết quả bi thảm này vốn không thể phát sinh Nhưng người nào có thể nghĩ được Vua của một nước không ngờ lại liên hợp với địch quốc cùng mưu hại đại tướng của quốc gia mình Nếu không có chuyện này, có lăng khiếu tỏa trấn yến quận, nắm giữ hùng binh tiến có thể công thối có thể thủ. Ngay cả ngụy thừa bình cùng thủy thiên huyến có thủ đoạn thông thiên thì có thể làm gì được. Lăng khiếu lúc này thống hận nhất không phải ngụy thừa bình, không phải là bác ngụy mà chính là thừa thiên thừa thiên hoàng đế long tường. Huyết cừu của 10 vạn đại quân sớm đã bất cổng đái thiên. Nhát đâm sau lưng này đã đem lòng trung thành mấy chục năm của lăng khiếu một chảm nát thành phấn. Thù hận lại càng khắc cốt ghi tâm. Long tường. Ngươi là một gã xúc xanh. Ngươi là một gã khốn kiếp. Một vương bát đàn. Lăng khiếu đau khổ nện một quyền tàn nhẫn lên mặt đất. Trên khuôn mặt thô hào đầy vẻ mê man cùng đau hận. Chính mình thuần phục quân chủ. Chính mình kết bái huyên để cuối cùng là vì cái gì. Lại đi câu kết cùng bắt ngụy đẩy mình vào chỗ chết. Lăng khiếu ta một lòng trung tâm. Phụ thân ta cho thừa thiên các người giang sơn cẩm tú Lại đem nữ nhi duy nhất gả cho ngươi làm hoàng phi Ta vì ngươi trấn thủ biên cương đẩy lôi cường địch Lăng ra ta có chỗ nào đắc tội với ngươi Tại sao? Tại sao? Chương 317 Ngăn cản ta phải chết sau khi nhỉ ngươi và hồi phục không quá nửa thì thần Lý hướng đông đắc mạnh mẽ chống giữ thân thể trọng thương đi đến Đại xoáy Trước mặt là sơn khu Nghe nói dãy núi này cực kỳ hiểm trở Có thể nói là mọi người giữ vạn người khó qua Chính là nơi tuyệt hảo quân ta ngăn địch tiếp viện Quân ta chỉ cần có thể chạy đến đây Xuyên qua nhất tuyến thiên nhiên hiểm trở này là có thể tạm thời an toàn Chỉ cần đúc thúc thuộc hạ luôn phiên bảo vệ sơn khẩu Lấy hiểm ngự hiểm Cầu hùng thỏa thì ta có thể chờ đợi viện binh đến Lăng khiếu gật gật đầu Được Nên làm sớm đi Thông chi cho các huyên để cố gắng thêm một chút Chúng ta lập tức xuất phát chạy về hướng dãy núi Đến nhì có thể nghỉ ngơi và hồi phục Nguyên soái, Ta cảm giác được việc này tựa hồ có điểm không ổn thỏa lăng nhị thập cao mày đi đến Chỗ kỳ hiểm này cố nhiên là nơi phòng ngự tuyệt hảo Nhưng phong hiểm tựa hồ càng lớn Địch nhân triển khai vòng vây to lớn chu mật như vậy Trung quy xuất đồng binh lực không dưới 40 vạn người Tại sao lại bỏ qua một nơi sinh tử chi địa như vậy Nói một câu không dễ nghe thì nếu có mai phục thì nhất định chỗ này là tốt nhất Lúc đó phía trước hết đường, sau có truy binh tình cảnh nguy ngập Việc bị tiêu diệt không tránh khỏi tướng quân nghĩ lại đi Vốn lấy thân phận lăng nhị thập bất quá là thân binh Như thế nào có tư cách chen vào phát biểu ý kiến Nhưng tại hồi đại chiến trước, bốn gã tiểu tử đã đại lộ uy phong, sát phạt quả quyết, hơn xa người bên cạnh, được các võ tướng bồi phục. Hơn nữa Lăng Nhị Thập nói như vậy cũng là có đạo lý, Lăng Khiếu cũng do sự hồi lâu. Lăng Tiểu Hương để nói xác thực là có đạo lý bất quá Lăng Tiểu Hương để có một điểm cần lưu ý. Trận chiến này Bắc ngụy đã điều động không dưới 40 vạn đại quân, mà dãy núi này là biên giới giữa Bắc ngụy cùng Tây Hàn. Ngay cả Bắc ngụy thực sự có mai phục ở đây thì binh lực cũng tuyệt không quá nhiều. Dù sao việc điều động đại lượng quân lực tới đây nhất định sẽ khiến Tây Hàn đề phòng phản đối. Tin tưởng chúng ta tuyệt đối có thể vượt qua được lý hướng đông bình tĩnh phân tích quan điểm của Lăng Nhị Thập nhưng hắn cũng không phải là phủ định toàn bộ ban khoan của Lăng Nhị Thập nên nói tiếp. Càng huống chi, lần này ta lựa chọn phương hướng phá vòng vây ngoài ý liệu của địch nhân Ai nghĩ đến việc chúng ta cắt không đem binh lực bạc nhược yếu kém về hướng thừa thiên mà phá vòng vây Mà lại xông vào nơi binh lực mạnh mẽ nhất Đơn độc một điểm này sợ là thống soái bắt ngủi vạn vạn lần không có nghĩ đến Vừa nói trên mặt lý hướng đông xuất hiện vẻ buồn bã càng huống chi lúc này quân ta người ngựa đều mệt Chiến lực giảm mạnh Bằng một tia ruột khí còn sót lại thì ngoài Nhất Tuyến Thiên này cũng không còn chỗ hiểm yếu nào cho chúng ta cố thủ Không quản như thế nào, Nhất Tuyến Thiên đã trở thành lựa chọn duy nhất của chúng ta Lựa chọn sau cùng Lăng nhị thập thở dài một tiếng yên lặng không nói gì Hắn không phải không biết lý hướng đông nói có đạo lý của hắn Mặc dù vẫn cảm giác được Nhất Tuyến Thiên cũng không có gì an toàn Nhưng ngay lúc này cũng thật sự không còn lựa chọn nào nữa ngay cả là đánh cuộc thì cũng là đánh cuộc xem có đủ để chạy đến đó không mặc dù cảm giác được có điều không đúng nhưng hắn không biết làm sao cũng chỉ cúi đầu trầm tư mà mặt đất lúc này có chút chấn động nhìn kỹ phía xa xa đã thấy vô số truy binh đang tiến lại gần lăng khiếu cũng không do dự nữa phất tay nói toàn quân lên ngựa lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hướng nhất tuyến thiên Binh lính đang nghỉ ngơi đều vùng dậy nhảy lên ngựa chạy về phía trước Lăng nhị thập thở dài một tiếng phóng ngựa truy theo Ngụy Thừa Bình cười to Thủy huynh Hắn quả nhiên không trốn thoát khỏi chu mật toán kế của ngươi Thực sự một đường chạy thẳng về hướng nhất tuyến thiên Sau đây là có thể xem lăng khiếu và nhân mã tây hàn đánh nhau một trận Hắn mặc dù đang cười nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đau khổ Là thái tử một nước Hắn đã sớm quen cuộc sống an nhàn sung sướng, đã được mấy lần theo đại quân chinh chiến. Sau trận này, hai bắc đùi đều đã bị ma sát là sưng đỏ lên đau đớn khó chịu nổi. Lần này hắn vốn không muốn đích thân ra trận tiền nhưng lại không thật sự an tâm giao đại quân cho Thủy Thiên Huyến. Hơn nữa do thân phận đặc thù của Thủy Thiên Huyến, ngụy Thừa Bình nhất định không thể không đi bồi tiếp hắn. Không có cách nào khác hắn đành đi theo nhưng nào biết trước đây hắn chỉ cưới ngựa mua vui Nay trường kỳ trên lưng ngựa không ngờ lại là một chuyện khổ cực như thế Trong tâm sớm đã hối hận nhưng trước mặt Thủy Thiên Huyến thì lại không dám nói gì vì sợ bị khinh thường Thực ra hắn cũng biết trong mắt Thủy Thiên Huyến hắn căn bản là không đáng nhắc đến Thủy Thiên Huyến đưa mặt liếc nhìn vẻ đau khổ của hắn bất động thanh sắc lánh đảm nói Lúc này Lăng Khiếu còn chưa chết chiến sự cũng chưa chấm dứt. Trước khi kết thúc chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh. Người không nên cao hứng quá sớm. Cho đến khi đem thủ cấp Lăng Khiếu đến trước mặt ta thì ta mới thực sự an tâm. Ngụy Thừa Bình khẽ nhích cái mông trên lưng ngựa cười khổ nói. Lăng Khiếu ngay cả là thần tiên thì lần này cũng tuyệt đối không trốn thoát khỏi bàn tay của 40 vạn đại quân. Thủy Huyên cứ việc an tâm Có Thủy Huyên thần cơ diệu toán như thế Lăng khiếu nhất định chết không thể nghi ngờ Ha ha 40 vạn đại quân Thủy Thiên Hơ U I E N M I E Quy Quy N G Khẽ lẩm bẩm lạnh giọng nói Ngươi thực sự nghĩ chúng ta có 40 vạn đại quân sao Chiến lực lăng quân như thế mà chúng ta không thể sử dụng Đây thật sự là một chuyện cực kỳ tiếc nuối của ta Ách, Ngụy Thừa Bình nghẹn lời Ngươi tiếc nuối Ta lại không buồn bực sao Một trận chiến này dưới sự xuất lính của lăng khiếu Quân Thừa Thiên Tinh nhụy một trận phá vòng vây chém xít Khiến cho 40 vạn đại quân không ngờ lại tổn thất hơn 5 vạn Cái này là trả giá cực kỳ đắt mà Ngay cả ngụy Thừa Bình là hạng người bạc béo mà cũng thấy kinh tâm Hơn nữa sau khi mới nhận được báo cáo tạm thời tình hình chiến sự ngụy Thừa Bình gần như cũng thấy khó mà tin nổi Lấy binh lực gấp gần 6 lần mà lại bị đại thương vong như thế Lúc này nghe Thủy Thiên Huyến nói thì không khỏi thở dài nói Tổn hại xác thực là cực kỳ lớn Nhưng chiến lực lăng quân cũng thực sự là hơn xa chúng ta Bất quá để cuối cùng tiêu diệt được lăng khiếu Thì bắt ngụy ta có trả giá hơn nữa cũng không tiếc Thủy thiên huyến cười lạnh một tiếng Trong lòng thầm nghĩ chờ đến lúc đại quân lăng khiếu toàn bộ bị diệt Thì 40 vạn người của ngươi còn lại 30 vạn đã là cực kỳ may mắn Thật sự không nguyện ý nhìn vẻ mặt đắc ý của ngụy thừa bình Cũng không muốn nghe hắn nói lời A-dua với chính mình nên quay mặt đi chỗ khác Trong lòng tự hỏi sao mà nhô Nhi vẫn còn chưa có quay về Đối phó với một gã lăng thiên chẳng lẽ lại trì hoãn không thành Hoặc là có chuyện gì chăng Vô số kỵ binh gào thét vọt qua bên người Thủy Thiên Huyễn Các bụi che kín Thảo Nguyên tựa hồ muốn che kín Nhật Nguyệt Yến quận đã ở trong tầm mắt Năm người lăng thiên càng cấp bách quất ngựa Lúc này ngựa cưới cả người mồ hôi tuôn ra như suối Trong miệng mũi cũng phun bọt mép Thấy gió không có thể chi trì được nữa Tiện phương có tiếng trống trận thúc dục vang lên rồi một đội nhân mã từ trong cửa rừng đi ra Đám nhân mã này mặc phục sắc thừa thiên cầm đầu là một gã dơ cây đao hét lớn nói. Người đến dừng lại. Ta dừng cách đầu mẹ ngươi. Lính của Long Tường biến thành cướp đường từ lúc nào vậy? Lăng thiên mắng to một tiếng trong lòng càng thêm cấp bách. Trên đường. Năm người đã trước sau lọt vào vòng vây nhưng chỉ khiến Lăng thiên thêm giận dữ nhưng đồng thời cũng hơi có chút yên ổn hơn. Còn có phong tỏa chứng minh tê. y E. Quy. Quy. Y. E. Sự chưa chấm dứt Chính mình phụ thân tin tưởng cũng vẫn còn trên đời Chỉ là đang chiến đấu giành mệnh Mà lúc này lại có một đám người ở đâu chui ra muốn ngăn trở chính mình hẳn là muốn đến tống tử Mục đích của chúng hẳn là muốn tranh thủ thêm một chút thời gian Nhưng đám người ngăn trở lại không có nghĩ đến ngăn trở căn bản là không có đến nửa điểm hiệu quả ngược lại là không công mà tống tử song phương đã từ từ đến gần tên cầm đầu nọ không chút do dự phất tay quát phóng tiến giết chết bỗng nhiên vô số mũi tên tán loạn hạ xuống âm thanh hưu hưu xé gió tràn ngập không khí lăng thiên làm ra một thủ thế đột nhiên năm người đồng thời từ trên lưng ngựa bay lên như long du cửu trọng Hạc vũ cửu thiên Nhảy cao đến năm trường, không chút phí lực đã né tránh được đám loạn tiến thân thể hạ xuống giữa đám quân lính thừa thiên. Lúc này ngựa của đám người lăng thiên lại đồng thanh khí lên một trận đau đớn. Vô số mũi tên nhọn đã đâm vào trong người, ngã lăn ra. năm người lăng thiên thân thể đồng thời hạ xuống. Như cuồng phong lăng không mà hạ. Trong lúc đó đã đem hơn 10 tên quan quân hất xuống ngựa. năm người nhanh chóng đoạt lấy mỗi người một chiến mã, nhảy vọt lên quay đầu ngựa Lăng thiên hét lớn một tiếng xé gió Ngăn cản ta là phải chết Rồi đại đao trong tay hung mãnh chém xa đến nửa khoảng không thì bạc quang nhất thiểm Hơn 11 tên binh lính phía trước cơ hồ đồng thời bi thảm kêu lên rồi thân thể bị chém thành hai đoạn Bên cạnh, lăng kiếm một ngựa phi qua đi trước lăng thiên Trong tay cầm một thanh trường thương mới đoạt được như cuồng phong sầu vũ chém giết Đám lăng trì Lăng phong Lăng vân ba người cũng hạ thủ không chút lưu tình Mỗi một chiêu đánh ra nhất định có một người bi thảm rơi xuống ngựa Năm người cũng không hàm hồ Đại khai sát giới Trong khoảnh khắc máu tươi tung tóe Chân tay đứt đoạn rơi vung vãi nhưng vẫn không dừng lại chút nào tại trong biến người mở ra một đường máu tanh cùng tử vong một đường toàn túc tiến lên phía sau năm người tự nhiên biến thành một khoảng trống đầy máu tươi nhuộm đỏ chúng binh lính kinh hãi phát hiện dưới tay năm người này không ngờ ngay cả một người bị thương cũng không có thế là giao thủ qua một chiêu cùng năm người toàn bộ đều thảm tử không có một ngoại lệ mà tử trạng thì càng bi thảm không nói nên lời nhẹ thì đầu thân một nơi Nặng thì không còn hình người Thủ đoạn sau một trận trùng sát phá xuyên quân trận Lăng thiên càng không quay lại tiếp tục sụp ngựa chạy đi Tại lúc tối hậu Lăng kiếm đột nhiên nghe răng cười rồi ngay lúc chiến mã đang chạy thân thể đứng lên vững vàng đứng trên lưng ngựa quay mặt về phía sau đem trường mâu trong tay ném ra Tiếp theo quay về lưng ngựa Ha ha cười to chạy vọt đi Viên tướng xuất lính chi quân này toàn thân đầy mồ hôi lạnh Chỉ trong một hô hấp ngắn ngủi này quân lính của mình đã biến thành một đống tử thi. Hai mắt trợn trừng không ướp chế nổi hàn ý từ trong tâm bốc lên. Tiếp theo trong lòng thầm cho là may mắn. Năm người lăng thiên trực tiếp xông vào chiến trận. giết mở đường máu mà đi. Chưa kịp cùng hắn giao thủ nên không ngờ đã lưu lại cho hắn một tính mệnh. Hàn duỗi tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Nguy hiểm thật. Thật may mắn ngay lúc này đám binh lính còn lại đột nhiên cùng kinh hô lên. Viên tướng vẫn đang cưới ở trên ngựa này mờ mịt không hiểu. Trong lòng thầm nghĩ, địch nhân cũng đã đi rồi. Các ngươi còn kinh hô cái gì? Mới nghĩ đến đây thì hắn đột nhiên phát hiện trước mặt mình ngay lúc đó xuất hiện một tia chớp màu đen. Rồi liền phát hiện thân thể mình đột nhiên bay lên. mười 318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 Hắn xác thực là rất may mắn chỉ mới gặp nhau lần đầu mà đã được lâu chủ để nhất lâu tự thân ra tay đánh chết. Đây quả là một vinh dự lớn. Mọi suy nghĩ của tên tướng quân này chợt ngừng chạy lại. Để nhất sát thủ để nhất lâu lăng kiếm toàn lực ném trường mâu. liền như lưu kinh cản nguyệt. Lấy tốc độ phi thường nhanh bay đến. Cơ hồ mọi người mới vừa nhìn thấy trường mâu rời khỏi tay lăng kiếm thì đã thấy xuyên vào trên người tên tướng này. Luồng trùng lực cử đại đã đem thân thể hắn từ trên lưng ngựa hất bay lên rồi theo đà bay ra xa soạt một tiếng trường mâu tàn nhẫn xuyên vào thân một cây tùng thụ hùng vĩ bên đường Thân tùng thơ bị rung lên một trận kịch liệt, lá tùng đầy trời rơi xuống Thân thể của viên tướng vốn đã sớm mất đi hô hấp lúc này lúc lắc treo ở trên trường mâu Tùy theo gió mà lay động Giọt giọt máu tươi từ vết thùng trên ngực chảy ra Theo thân chảy xuống đến tận ngón chân rồi mới dò xuống đất. Nhìn phương hướng năm người nọ vừa đi xa. Chúng binh lính thừa thiên người nào người ấy trong mắt hiện lên thần sắc cực kỳ sợ hãi. Cả người run lẩy bẩy. Hai chân như nhũng ra. Không ít người nôn thuốc nôn tháo. Lăng khiếu cả người lạnh lẽo. Trời đã diệt ta. Sự thật tàn khốc hiện ra ngay trước mắt. Ngay lúc đó. sự thật tàn khốc trước mắt này thật sự không nghi ngờ gì nữa đã đem lòng tự tin của vị thừa thiên quân thần này đã kích thật nặng. sau khi bôn ba đội ngũ cũng đã đến mức sức cùng lực kiệt sắp hỏng mất rồi. thật vất vả mới đến được trước nhất tuyến thiên là nơi đặt niềm hy vọng thế mà lại đột nhiên phát hiện nơi chính mình đặt hy vọng căn bản lại chính là rượt môn quan. Nơi đây đang có 10 vạn quân địch được nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đón mình tới. Hơn 10 vạn quân địch, hơn 10 vạn quân địch tinh nhộ sức nhàn chờ sẵn. Khoảng không phía trước cuồng phong đang thổi. Phía đối diện là vô số tinh kỳ chỉnh tề đang theo gió tung bay. Phát ra thanh âm phần phật. Phía sau tinh kỳ là một quân trận cử đại mà chỉnh tề. Ánh mặt trời phản xạ qua cương đao tạo thành một phiến ánh sáng lấp lóa trói mắt. Sát khí trùng thiên áp đến khiến cho tất cả lăng quân cùng cảm giác hít thở không thông Đường đi trước mắt đã bị đại đội binh mã này cản lại, số lượng có tới hơn 10 vạn Binh giáp sáng loáng, khí thế trầm ngưng túc một lộ ra vẻ bách chiến chi binh Đối với loại áp lực khó lòng kháng cự này, lấy trạng thái lúc này của lăng quân sao có thể đối kháng được Nếu như là ngày hôm qua thì luồng áp lực này hoặc giả có thể chịu được thậm chí là cũng không thèm để tâm Vì ngày hôm qua lăng quân cũng cơ. o oh, Vâng. À. Ah. Quy. Quy. Nơ. Mà là 10 vạn quân tinh nhuệ Nhưng hôm nay mọi người đều mệt mỏi đến mức đầu váng mắt hoa. 10 vạn binh mã tinh nhuệ bị phản quân lấy đi ba vạn. Lúc phá vòng vây tổn thất không dưới hai vạn. Còn lại cũng đều bị thương hơn nữa sau khi việc chiến lại đường dài bôn ba. Người mệt ngựa khốn. Cơ hồ đã không còn mấy chiến lực. Ngay cả như cung tên cũng đã bị tổn hại hầu như không còn. Mà ngay lúc này lại bị hãm vào tuyệt cảnh. Tả hữu hai bên là núi cao chót vót. Trước mặt là quân địch được nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau lưng thì tiếng vó ngựa bôn hành vang lên dồn dập Đó là hơn 30 vạn truy binh đang đến gần. Trận chiến này sao có thể đánh? Lăng tướng quân đã lâu không gặp. trong địch trận phía trước chợt vang lên tiếng vó ngựa rồi một viên trung niên tướng lính ung dung dục ngựa chậm rãi đi ra roi ngựa trong tay vung vẩy mặt hiện vẻ cười dáng vẻ như mọi sự đều nắm giữ ở trong tay hướng về lăng khiếu nói chuyện là ngươi hai mắt lăng khiếu co rút lại hàn thiết thiên nguyên lai tây hàn các ngươi cũng tham gia vào âm mưu lần này quả nhiên là hảo mưu kế hảo tính kế Lăng khiếu sớm đã biết người này vì tinh kỳ trước mặt chính là của Tây Hàn. Đây chính là lão đối thủ của hắn. Hàn thiết hiên ha ha cười to nói lăng khiếu, nghĩ không ra ngươi lại có ngày hôm nay. Con chó trung thành nhất của long tường nay lại bị chủ nhân mình bán đứng, tư vị chắc hẳn không dễ chịu. a ha ha, không cần thương tâm, ta hiểu ngươi mà, thực sự phi thường hiểu ngươi mà, ha ha, ha ha ha. trong quân thừa thiên lý hướng đông cười to một tiếng giơ tay chỉ vào hàn thiết hiên vui mừng nói các ngươi nhìn xem các ngươi nhìn xem vị này chính là người năm đó từng dập đầu trước người đại nguyên xoáy cũng chính là tây hàn đại tướng hàn thiết hiên ha <cười> ha thực sự là uy phong a các ngươi lại không biết a các ngươi đừng nhìn hàn đại tướng quân lúc này rất uy phong mà lầm năm đó hàn đại tướng quân so với bây giờ còn uy phong hơn nhiều Còn nhằm vào hòn đá to mà dập đầu Dũng khí như vậy chập chập Lúc đó lão nhân ra hắn vì giữ mệnh Cầu xin đại nguyên soái thả hắn quay về Nên từng muốn bái lão tử làm cha Nhưng lão tử một cước đá hắn ngã ngửa bốn chân lên trời cách loại hắn có muốn làm cháu lão tử cũng không đủ cách May ra làm heo chó thì được Như vậy thì thật hoàn mỹ Lý hướng đông Con lợn khốn kiếp này Người nói như đánh sắm Lão tử chửi tổ tung mười tám đời nhà ngươi Ngươi cầu thần bái Phật đừng để cho lão tử bắt được ngươi Không thì lão tử sẽ nhất định tự thân xử lý ngươi Để cho ngươi chết một cách vui vẻ Làm cho ngươi biết sao mới là ngã trồng bốn chân lên trời Làm cho ngươi thành một con rùa gọi lão tử là cha Hàn thiết hiên cơ hồ phun ra máu thoáng chốc sắc mặt xanh mét Mở miệng mắt to Âu ngôn ý ngứ cuồn cuồn xuất ra Lý Hướng Đông nói đã động đến vết thương lớn nhất trong lòng hắn Năm đó chiến bại bị Lăng Khiếu bắt làm tù binh nhưng được Tây Hàn trao đổi đem hắn quay về Hàn Thiết Hiên coi đây là đệ nhất sỉ nhục trong đời hắn Sự kiện này cơ hồ tất cả quân lính Tây Hàn ở đây cũng biết Nhưng chuyện Hàn Thiết Hiên dập đầu cầu tha rồi bái cha gì đó toàn bộ đều do Lý Hướng Đông biện ra Thật ra Hàn Thiết Hiên này cũng tính là một thiết huyết nam nhi Chiến lược cũng không dưới lăng khiếu hơn nữa Năm đó bị bắt cũng là do binh lực không bằng Thử nghĩ xem một gã tướng quân bị bắt làm tù binh Lại có thể tiếp tục chấp trưởng binh quyền Không phải là kỳ nhân thì cũng là kỳ tài Điều này có thể nghĩ được Nhưng mọi người dù sao đều biết hắn đã từng là tù binh Mà lại không rõ ràng nội tình trong đó Nên bỗng nhiên có không ít người đều nhìn qua hắn Có người trong mắt thậm chí đã xuất hiện vẻ khinh bị Quân nhân sùng bái nhất là hán tử nhiệt huyết không sợ sinh tử mà khinh bỉ nhất là loại người nhô nhược. Hai quân đều nhìn hàn thiết hiên trong ánh mắt đồng thời có gì dạng, Các huynh đệ, các ngươi thấy không? Kẻ trước mặt chúng ta chính là một gã hèn hạ lăng thập cửu tinh thần và thể lực đã khôi phục khá nhiều mắt thấy thời cơ thì liền đề khởi nội lực hết lớn chúng ta là tử đệ tinh dụ của quân thần lăng khiếu. Chẳng lẽ chúng ta lại thua kẻ hèn hạ như vậy sao? Thua một đám quân nhúc nhát như vậy sao? Ha ha cáp, hèn hạ. Mọi người theo ta lên nào lăng thập cẩu hết lớn. Hàn thiết hiên, hèn hạ, dập đầu trùng. Hàn thiết hiên, hèn hạ là con ta. Hàn thiết hiên, hèn hạ. Hàn thiết hiên là con ta. Hàn thiết hiên, dập đầu trùng. Binh lính thừa thiên nhất tế kêu to tinh thần vốn xuống thấp đột nhiên tăng vọt. Vừa hô to vừa cười Dưới sự điều độ của lăng thập cửu Tinh thần binh lính thừa thiên bỗng nhiên tăng vọt Đột nhiên cảm giác vết thương cũng không còn đau nhức Người người trong tâm đột nhiên nổi lên một luồng ngạo ý Chúng ta là thiết, là tử đệ quân thần Cho dù bốn mặt thọ địch thì như thế nào tiếng vó ngựa truy binh từ từ tới gần Áp lực cũng càng lúc càng lớn nhưng binh lính thừa thiên tại một khắc đối mặt với cường địch mạnh mẽ này lại tự nhiên không sợ hãi. Thập cửu ca, ngươi xem. Lăng nhị nhị kêu to lên, giơ tay chỉ về hướng nam xa xa. Lăng thập cửu dương mục nhìn lại, thấy phương xa có một đám khói bụi màu vàng đang cuồn cuộn kéo đến. Lăng thập cửu hưng phấn hô lên. Là người của chúng ta, không biết là vị hương đệ nào đến. Có bao nhiêu người? không quản có bao nhiêu người có viện binh chính là có hy vọng chúng ta nhằm hướng đó mà trùng phong lăng thập cửu kiên quyết nói trong lòng in lặng thầm nhủ một câu chỉ sợ cho dù có một người cũng có thể cổ vũ sinh cơ cùng đấu khí của binh lính thừa thiên cũng như giấy lên niềm hy vọng nguyên soái ngài xem viện binh của chúng ta đến lăng thập cửu kêu to chúng ta hướng về phương nọ trùng phong nói xong dối tay chỉ Lăng thập cửu khi nói câu này đã tận lực quán chú nội lực toàn trận đều nghe thấy Cơ hồ hơn nửa binh lính thừa thiên cũng nghe được câu này Cho dù không nghe thấy thì cũng mơ hồ nhìn thấy đám khói bụi màu vàng bốc lên Khói bụi hy vọng Người người cũng cảm giác phấn chấn Tia sáng trong tuyệt cảnh Lăng khiếu cười to nói Hảo các binh sĩ Nhiều hương để để chúng ta đào sinh đã không tiếc vi sinh Ngay lúc này là lúc chúng ta vì các hương để mà đòi lại nợ máu, nhằm về hướng nọ tấn công đi. Cùng lúc này Hàn Thiết Thiên sơ cao đại đao trong tay hét lớn nói: "Tiến lên, chém tận sát tuyệt. Đem Lăng khiếu, lý hướng đông chém thành vạn đoạn." Hai quân đồng thời cùng hò hét, cơ hội tại đồng thời phát động thí công. Cùng này đồng thời truy binh Bắc Ngụy cũng đã đến. Thủy Thiên Huyến cũng không theo tính toán trước đây là tỏa sơn quan hổ đấu mà thay đổi kế hoạch. Lập tức hạ lệnh phát động tổng công dịch. Nguyên bồn muốn để cho quân đội Bắc Ngụy nghỉ ngơi tu chỉnh. Lúc này Ngụy Thừa Bình cũng biết là sự tình nghiêm trọng nên hảo hảo im miệng. Đem những lời chưa nói ra khỏi miệng nuốt quay về. Tam quân trong nháy mắt liền quấn lấy trên phiến núi bên trái cách chiến trường không xa. trên đỉnh một cây đại thụ rậm rạp có hai bóng đen đang ngồi thản nhiên quan sát tam phương quân đội ngươi tử ta sống đấu với nhau bộ dáng như xem diễn trò nhị để thủy tiểu ra hỏa này cũng có chút hiểu phép dùng binh đó chứ một tử bào trung niên cất tiếng trong ngữ khí mang theo vẻ nhàn hạ cùng tiếu ý đưa tay chỉ điểm xa xa nói ăn không tệ không tệ xem vị quân thần lăng khiếu này hôm nay quả thực là không may mắn Tin tưởng hôm nay lăng khiếu chắc thân tử tại đây, ngay cả bảy vạn tử đệ của hán toàn bộ cũng chết ở đây. Ăn, nhưng đáng tiếc. Một trang hán tử như thế không chết trên chiến trận mà lại chết vì âm mưu của người phe mình. Một người khác khẽ tự thán một tiếng có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc, sao lại đáng tiếc. Trận chiến này đối với thừa thiên, thậm chí đối với bắc ngụy cũng là một thiên đại tổn thất. nhưng đối với ta lại là một việc cực kỳ may mắn a lúc trước ngươi có nói lăng khiếu chết chính hợp ý ta ha ha thực sự là trời đã giúp ta a đại ca vì sao nói như vậy một người khác có chút kinh ngạc hỏi từ bề ngoài mà xem lăng khiếu và lăng quân là chết trong tay bắc ngụy quân nhưng ngầm bên trong lại là do một tiểu tử của thiên phong chi thủy bày ra người nói lúc trước lại nói Thu giết cha bất cổng đái thiên Lấy tính cách lăng thiên há có thể bỏ qua cho thiên phong chi thủy Cho dù chạm Phong hai vị trưởng lão không thể bắt được nha đầu nọ Thì tin tưởng rằng nha đầu nọ cũng không thể thoát khỏi tay lăng thiên Ha ha Xét ký mà nói thật sự ta càng hy vọng thủy nha đầu nọ thua bởi lăng thiên a. Nói xong hắn thở ra một hơi khẩu khí ý tứ hàm xúc ý vì thâm trường nói Nếu lăng khiếu hôm nay bỏ mình, song phương nhất định kết hạ cửu oán khó giải và chuyện chém giết lẫn nhau cũng vô pháp tránh khỏi. Nhưng lăng thiên trong quá trình báo thù lại phát hiện ra những năm gần đây mặc dù thực lực tăng trưởng đến mức kinh người nhưng lại vẫn chưa phải là đối thủ của thiên phong chi thủy gia tộc có lịch sử ngàn năm này. Đến lúc đó gặp xui xẻo thì hắn mới ý thức được là nhất định phải có một trợ thủ. Mà lựa chọn tốt nhất là... Chương 319 Đại thế dĩ khứ người kia bừng tỉnh hiểu ra nói đương kim thế gian hiện nay cũng chỉ có chúng ta mới có thể cùng thiên phong chi thủy đối kháng Cũng tuyệt đối không cùng thiên phong chi thủy thỏa hiệp Cho nên, lăng thiên nhất định là sẽ cùng chúng ta hợp tác thì mới có thể báo thù Đại ca kế này mặc dù hay nhưng có vẻ quá âm độc Người nói lúc trước hừ lạnh một tiếng âm độc Ta đã làm qua sự tình gì chưa? Thậm chí còn không có phái ra một người nào gây ảnh hưởng cho sự tình này Chỉ một mực bảo trì trầm mặc Tất cả đều do thiên phong chi thủy làm ra gió mưa Ta âm độc chỗ nào Một người khác cẩn thận nói nói Nhưng ta đã sớm biết được tin tức Ta sớm có thể ngăn cản việc này phát sinh thực sự Ngăn cản Người nói lúc trước quay đầu lại Trong hai mắt hàn quang chợt lói lên Tại sao ta phải ngăn cản Nhị đệ để... Đây là chuyện tranh giành thiên hạ mà không phải là ăn oán võ lâm Càng không muốn nói là cái gì quang minh tránh đại Ngươi mà còn giữ loại tư tưởng này thì quá cổ hủ Đây cũng là nguyên nhân ta không yên tâm đem đại quyền ra quyết sách giao cho ngươi Đây là nguyên nhân lớn nhất Sự tình này chúng ta không thể ngăn cản mà ngược lại phải tiến thêm một bước tạo sóng trợ giúp mới được Hắn lạnh lùng hừ một tiếng Hai mắt sát khí chợt hiện ra cho nên lăng khiếu hôm nay không thể không chết. Cho dù bắt ngụy cùng thủy ra không khốn chủ được hắn. Thực sự để hắn phá vòng vây ra ngoài thì ta thà rằng tự thân động thủ cũng phải đem lăng khiếu giết chết. Lăng khiếu phải chết hôm nay thì như vậy thiên phong chi thủy cùng lăng thiên mới này sinh huyết cừu không chết không thôi. Lăng khiếu hôm nay chết thật sự là có liên quan đến thiên hạ đại cuộc sau này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hả? Người kia cả kinh vội vàng nói, đại ca chuyện này rất không ổn, chúng ta mới vừa đồng ý hôn sự giữa nhan Nhi cùng Lăng Thiên, Lăng Khiếu hắn, hắn dù sao cũng là cha chồng nhan Nhi mà, chúng ta thật sự là thân gia đó, đại ca, cho dù Lăng Khiếu không chết, hai nhà chúng ta quan hệ cũng đủ thân. Càng huống chi nếu chúng ta thực sự khiến phụ thân Lăng Thiên bị hủy ở trong này thì sau này nhan Nhi biết đối xử như thế nào. Cái này này không lắm. Đang nói chuyện chính là Ngọc Gia nhị đại cử đầu, gia chủ Ngọc Mãn Lâu cùng nhị để Ngọc Mãn Đường. Nghe xong câu này của Ngọc Mãn Đường, Ngọc Mãn Lâu bỗng nhiên giận dữ, hỗn trướng. Cái gì hợp đạo? Lăng khiếu là cha chồng nhan Nhi thì làm sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không chết sao? Lăng khiếu chết ngày hôm nay mới có thể xác thực chứng tỏ rằng Lăng Thiên vô luận dưới bất kỳ tình huống nào cũng không hợp tác với Thủy Gia Không thì đơn độc bằng vào một nhan nhi sao có thể cam đoan khiên chế được Lăng Thiên Sau một thời gian dài quan sát Lăng Thiên ngươi chẳng lẽ vẫn còn ngây thơ khờ khảo cho rằng bằng vào một phụ nữ là có thể làm cho hắn cải biến chủ ý sao Chỉ cần hơi có chút không thận trọng là có thể bồi táng cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc Gia chúng ta Ngươi có dám đánh cuộc không Ngọc mãn đường cúi đầu yên lặng không nói gì Trong lòng hắn mặc dù vẫn không cho là đúng Nhưng cũng không tái phản bác Vì hắn hiểu rằng đại ca mình là người quyết định mọi chuyện tình Không có ai có thể ngăn cản được Ngọc mãn lâu thở dài một hơi khẩu khí Giọng nói mềm đi nhị để tính ngươi vốn đôn hậu quá mức thiện lương Phần tâm tính này đối với người nhà mình cố nhiên là chuyện tốt Nhưng ngươi nên biết Đối với địch nhân, không kể là thiên phong chi thủy, bắc ngụy, thậm chí là lăng thiên cũng vì tất là nói đến cái gì giang hồ đạo nghĩa. Tại thế giới này, muốn tự bảo vệ mình thì nhất định phải tâm ngoan thủ lạc. Vào lúc này thủy ra tiềm nhập vào thiên tinh đại lục là vì cái gì? Căn nguyên sâu xa nếu không phải là vì muốn hoàn toàn diệt trừ ngọc gia ta thì là gì nữa? Bọn chúng bất nhân ta cần gì nói đến nghĩa khí? Bọn chúng đắc tội với người không nên đắc tội thì chính là gieo gió gặt bão thôi Trong mắt ta đây chính là cơ hội trời cho để Ngọc Gia ta trở thành quân lâm thiên hạ Cơ hội ngàn năm khó gặp này nếu như không nắm được Hoàn toàn đánh mất thì Ngọc Mãn lâu ta không thể tha thứ cho chính mình ngươi và ta ngay cả có chết cũng không có mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tung Ngọc Mãn đường đường vẻ mặt u tư nói Đại ca, tổ tông ngàn năm di huấn không được tham dự thiên hạ phách nghiệp, không thì nhất định gặp họ diệt tục. Chẳng lẽ đại ca lại thực sự không quan tâm, không để ý tới? Ngọc Mãn lâu châm chọc cười cười nói. Nhị đệ, tổ tông di huấn là do người nào chế định? Không phải là gia chủ ngàn năm trước mà thôi sao? Nhưng lúc đó Ngọc gia xác thực không có thực lực vấn đỉnh thiên hạ còn không phải như trước nữa. Hôm nay thiên hạ đại loạn cũng không có chỗ cho thiện nhân. Ngọc gia ta đại thế đã đình, nếu nắm lấy cơ hội thì sao có thể tính là đi ngược lại tổ huấn. Nói thêm nữa, ta thân là gia chủ, chẳng lẽ ngay cả quyền tu sửa tổ huấn cũng không có sao. Bất quá có một điều chỉ có gia chủ mới có thể chế định quy củ mà thôi. Ta là gia chủ đương đại, chẳng lẽ cũng không làm được. Ngọc mãn đường đường trầm trọng nói, đại ca. ba năm trước ngọc gia ta từng xuất qua một nhân vật kinh thiên động địa ngươi không nhớ sao nhắc tới sự kiện này ngọc mãn lâu cũng nhìn không được vẻ mặt trịnh trọng tôn kính ta hiển nhiên là nhớ chính là ngọc phong vân lão tổ tung lúc đó ngọc phong vân có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ là nhân vật đệ nhất của ngọc gia ta từ xưa tới nay ngọc mãn đường cười khổ một tiếng nói năm đó Phong vân Lão Tổ Tông trước khi tạ thế có người từng hỏi về Ngọc Gia Tổ Huấn. Trông mong Lão Tổ Tông cũng có thể lưu lại di ngôn. Khi đó Lão Tổ Tông đã 133 tuổi và gần chết nhưng khi nghe đến hai chữ Tổ Huấn thì lại mở mắt ra. Sau khi hít một hơi khẩu khí thì lưu lại 13 chữ có thể cùng người đấu. Không thể cùng trời đấu. Nhớ lấy nhớ lấy. Đại ca chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? ngọc mãn lâu ha khá cười nhị đệ ta khi nào muốn đầu cùng ông trời thế cuộc hôm nay ngọc ra ta chỉ là thuận theo lòng trời ứng với lòng người thôi có chỗ nào nhịc thiên nếu ý trời không thuận thì ta hiển nhiên sẽ tiếp tục ẩm nhẫn nhưng hôm nay cơ hội nhất thống thiên hạ ngay trước mắt chính là cơ hội tuyệt hảo trời cao ban thưởng cho nếu như không tranh thủ nắm chắc mới thực sự là đấu cùng trời đó ngọc mãn đường thở dài một tiếng đại ca Không cần nói nữa Ta nói không lãi ngươi Tất cả cũng theo ý đại ca đi Tiểu đệ ta cũng không có ý kiến gì nữa Ngọc mãn lâu hài lòng cười đưa tay vỗ vai Hắn nói như thế mới là hảo nhị đệ của ta chứ Thế mới không thèm là người ngọc gia ta Nếu ngươi có thể có cái tâm tàn nhẫn cùng ngoan lạc hơn Thì đại ca ta mới có súng khí đem thêm trách nhiệm sao cho ngươi a. Nói xong ngọc mãn lâu chăm chú nhìn vào chiến trường mỉm cười nói Nếu lăng khiếu chết lăng thiên nhất định sẽ lập tức bắt đầu báo thù. Khi đó lão phu liền thông cáo thiên hạ vì băng nhan cùng thân nên sẽ tiến một bước Trước hiệp trợ lăng thiên thu thập thừa thiên sau đó đem toàn bộ nhân thủ của thiên phong chi thủy đến thiên tinh tiêu diệt hết Cái này chính là cấp cho lăng thiên một cái nhân tình thật lớn sau đó lại toàn lực trợ giúp hắn quét ngang tam quốc Diệt bắc ngụy Nuốt tây hàn Hoàn toàn báo thù cha đến lúc này thì thiên tinh cũng đã bình định được một nửa chỉ còn lại vài nhà ngọc gia ta cùng lăng thiên hợp lực tin tưởng tiêu diệt cũng không quá khó khăn bước kế tiếp lão phu tử thân đến đông nam vì lăng thiên mà hướng đông nam tiêu ra cầu thân để hắn cùng tiêu gia tiểu nha đầu tái tục tiền duyên chấp nhận cho tiêu nha đầu trở thành lăng thiên phi tử thậm chí là hoàng hậu nhất định phải đem tiêu ra tài phú quán tuyệt thiên hạ hết thảy nắm vào trong tay thiết nghĩ lão phu đã đát ra mặt cùng gia tăng áp lực mạnh mẽ của ngọc gia tiêu ra ngoại trừ việc đáp ứng thì cũng không có lựa chọn thứ hai nào lấy ba năm làm hạn kỳ tính dưỡng sinh tức đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng rồi lại bảo lăng thiên thù cha chưa xong nhất định phải đem đại quân quyết chiến thiên phong đem căn cơ thủy ra nhổ tận gốc Trên ba đại lục không còn địch thủ mới chân tránh là quân lâm thiên hạ. Mà Lăng Thiên. Ta trợ giúp hắn báo thù Vì hắn hao tổn bao tâm lực cùng lực lượng của Ngọc Sa ta. Chẳng lẽ hắn lúc đó còn tranh với ta vị trí thiên hạ chi chủ này. Cho dù thực sự có tâm cạnh tranh thì thủy ra ngàn năm xúc lực há phải bình thường. Sau trận quyết chiến này nhất định sẽ tiêu hao hết lực lượng tích lũy của Lăng Thiên. Đến lúc đó thì. nói đến đây ngọc mãn lâu khá khá cười to lên bình sinh đây là lần duy nhất ngọc mãn đường thấy đại ca mình lộ ra thần sắc đắc ý cùng tự mãn như thế nhưng trong điệu cười đắc ý của ngọc mãn lâu không biết vì sao ngọc mãn đường đột nhiên từ trong tâm cảm giác một luồng hàn ý lạnh thấu xương kế hoạch của ngọc mãn lâu có thể nói là thiên ý vô phùng có khả năng thành công rất cao nhưng điều kiện tiên quyết là hôm nay lăng khiếu phải chết Nếu lăng khiếu quả thực chết ở chỗ này thì toàn bộ kế hoạch của Ngọc mãn lâu cứ thế từng bước từng bước tiến hành thẳng tới bước tối hậu. Thoạt nhìn bước quan trọng này tựa hồ sẽ thuận lợi hoàn thành. Lăng khiếu còn không đến 5 vạn tàn binh bại tướng, đã bị hơn 40 vạn đại quân bao vây, không thể trốn thoát được. Tất cả tựa hồ như lão thiên đắc định. Không có cách nào thay đổi được. Lăng khiếu cả người đầy máu liều mạng trùng sát. Bốn người lăng thập cổ theo sát bên người hắn. Trung quanh thi thể càng lúc càng nhiều. Có thừa thiên binh lính. Cũng có bắc ngụy binh lính. Nhiều nhất là Tây Hàn quân sĩ. Phía Nam tiến vó ngựa càng lúc càng cấp bách cuối cùng cũng có một tiểu đội nhân mã bưu hắn không sợ chết xếp tiến vào. Đội nhân mã này mặc dù cực kỳ vũ dũng. Chiến lực mạnh mẽ khác thường nhưng dù sao số lượng rất ít. Không đến 500 người mà phải đối chiến với 40 vạn đại quân. Không khác gì châu chấu đá xe. Sau khi trùng tiến vào quân trận Bắc Ngụy không đầy trăm trưởng liền bị Bắc Ngụy quân đội vây công. Ngay lúc đó một tất cũng khó bước. Thừa thiên binh mã bên người lăng khiếu càng lúc càng ít. Lúc này chỉ còn bốn người lăng thập cỡ và 450 thiết huyết vệ. Binh lính bình thường còn lại không đến vạn người. Tình thế hết sức nguy hiểm. Trận hình của quân đội Thừa Thiên cuối cùng đã bị binh mã Tây Hàn cùng Bắc Ngụy hoàn toàn phá tan. Vốn chỉ là một đội ngũ dựa vào một cố khí thế trùng phong nên đã nhanh chóng bị chia thành ba đoạn. hãm vào trong khổ chiến. Quân đội của Lăng Khiếu sắp bị diệt đến nơi. Chiến cuộc đã đến hồi kết thúc. Trên khuôn mặt thẳng thua hỉ nộ bất lộ của Thủy Thiên Huyến cuối cùng đã lộ ra thần sắc hưng phấn khó có thể kiềm chế nhưng hắn lại không biết cách chiến trường không xa. Trên một cây đại thụ có một người thần sắc so với hắn còn muốn hưng phấn hơn nhiều. Thủy Thiên Huyến đưa mắt nhìn bốn cao thủ hộ về bên người lăng khiếu không ngừng đem binh sĩ bắt ngụy. Tây hàn mạnh mẽ chém xuống ngựa. Kiên định mang theo lăng khiếu hướng về phía nam trùng phong. Bộ rắn lại phản phất như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Thủy Thiên Huyến cao mày nghiêng đầu phân phó nói. Thời gian không còn nhiều lắm cũng đến lúc các ngươi xuất thủ.